Mến chào tất cả các bạn Buổi tối hôm nay Phương Thảo sẽ kể các bạn nghe tập 2 của bộ truyện Đọc y sủng thê Vẫn như thường lệ sau khi nghe xong truyện các bạn hãy ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé Xin cảm ơn các bạn Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ Phương Phủ hối hận rồi Hắn thật sự cảm thấy Tối hôm đó không đuổi nàng đi Là quyết định sai lầm nhất cuộc đời hắn Đôi mắt dưới hàng chân mài rậm đỏ lên Đào nồng nhìn căn nhà gỗ Do một tay hắn dựng nên Hành lý đeo trên đưng vài cây thuốc phía sau hậu viện chị mới gieo xuống Mặc dù vẫn chưa đến lúc Nhưng hắn không đi không được Sư phụ Thật xin lỗi Ta thật sự không cố ý Đứng bên cạnh hắn Ngân Bệnh Nhi cúi đầu hối lỗi, nàng thật sự không biết là sức phá hoại của mình lại lợi hại như vậy. Ở trên núi với sư phụ ngắn ngủi có mấy ngày, vậy mà căn nhà gỗ đã bị phá hết một nữa. Mạc Phương Vũ co rúm trừng mắt hôn dữ, nhìn tên đầu rõ phá hoại. Người là cố ý đúng hay không? Người không cố ý đã thành thế này. Nếu như người cố ý thì còn làm thành thế nào nữa? Hắn nhìn không được, gào lên. Cũng khó trách sao hắn lại tức giận như vậy Từ sau hôm nàng thiêu trụi nhà bếp tới nay Căn nhà gỗ này lần được bị phá hoại với tốc độ nhanh như chớp kêu nàng đi lao bàn, nàng lại lao đến rớt cả tay bệnh ghế Kiêu nàng đi sửa sang lại vườn thảo dược Nàng lại đem thảo dược nhổ lên như nhổ cỏ dại càng thảm hơn là nàng trời sinh tính tình mơ hồ lại không biết suy tính, rõ ràng biết bản thân sở hữu sức mạnh hơn người, nhưng lúc nào cũng không để tâm tới, cứ phủi phủi dọn dọn căn nhà gỗ, thành ra phía ngoài tường bên này thủng một lỗ, bên kia thủng một lỗ, nếu bọn họ còn không chịu xuống núi, chỉ sợ căn nhà gỗ này thật sự sẽ biến thành một đống gỗ vụng. Sư phụ, nàng tỏ vẻ đáng thương nhìn hắn Thay thế vượng vũ ngửa mặt lên trời thở dài. Có trời mới biết, hắn tuyệt nhiên không phải vì điều bộ đáng thương của nàng mà mềm lòng. Chỉ sợ lỡ như hai người đánh nhau, hắn thật sự bị nàng đánh chết. Quên đi! Yểu diệu lát đầu, hắn đành chấp nhận số phận. Xách hòm thuốc cùng đồ lặt vặt khác trên đất lên nhìn lại căn nhà gỗ. Hắn yêu quý lần cuối cùng rồi ủ rủ đi xuống núi. Ngân Bình Nhi vác một cái rừng gỗ lớn trên vai, ngoài ngoãn đi theo rào hắn. Trong lòng đầy tâm sự, hai người không nói tiếng nào, cứ thế đi trên đường mòn xuống núi. Không bao lâu, Ngân Bình Nhi cuối cùng không chịu nổi nữa. Sư phụ, bây giờ chúng ta đi đâu? Đây là đường xuống núi, chẳng lẽ sư phụ tính đến nhà bệnh nhân trị bệnh sao? Không đúng, đến nhà trị bệnh. Cũng không cần phải mang hết đồ đạc trong nhà Theo bên mình như vậy Phượng vũ mệt mỏi quay đầu Điết nàng một cái Xuống núi ở Dưới núi sư phụ cũng có nhà sao Thế lên núi ở làm cái gì Người quảng ta. Muốn giải thích cho nàng nghe Cũng rất phức tạp Hắn không muốn phiền phức Miệng nhỏ nhắn bất mãn cong lên Sư phụ thật hung dữ Nàng đã xin lỗi rồi còn như vậy Có điều Hàng mi dài rậm như chiếc quạt chớp chớp Lén nhìn người phía trước Miệng nhỏ hồng lập tức cong lên Mặc dù sư phụ lúc nào cũng bài ra vẻ mặt hung dữ mắng nàng Nhưng cho dù hung dữ thế nào Cũng chưa bao giờ ra tay đánh nàng Sư phụ chỉ giống như con gấu to lớn Cầm rú vô trương thanh thế Nghĩ vậy Ngân Bình Nhi cười thầm Không hiểu vì sao, trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Người đang làm cái gì? Đi nhanh lên! Phượng Phủ đi trước, không nghe được tiếng bước chân đằng sau. Vừa quay đầu, liền thấy nhà đầu này đã rớt lại phía sau khá xa. Đàn đứng đó cười ngây ngốc, hắn đập tức nhớ mày quay lại trừng nàng. Sư phụ Giọng nói ngọt ngào như mật, khẽ truyền tới. Phượng Phủ có chút sận sốt, Ánh nắng giữa trưa chiếu vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng làm cho cả gương mặt sáng bừng. Khóe mắt đôi mại đều là ý cười ngọt ngào. Trong nhất thời, hắn cảm thấy nàng lúc này thật đẹp làm tim người phải loạn nhịp. Ngân Bình Nhi không chút chú ý đến ánh mắt hắn chăm chú nhìn nàng có bao nhiêu thiêu đốt. Khi nhìn thấy hai bên trán hắn chạy xuống mấy giọt mồ hôi nàng vội vàng rút khăn thiêu ra. Tiến tới mấy bước lau mồ hôi cho hắn hoàn toàn không cảm thấy bản thân mình có chút mờ ám sư phụ mang nhiều đồ như vậy bệnh nhi giúp người mang hầm thuốc này mặc dù đồ nàng đang khiên là cả rương gỗ to nhất nặng nhất nhưng cũng chỉ là mỗi một cái này thế nhưng trên người sư phụ lại cổng bao nhiêu là hầm thuốc rồi lại hành lý đều như vậy so với rương gỗ của nàng hẳn là nặng hơn nhiều Ánh mắt phượng vũ đột nhiên có chút kỳ quái, hắn lảng lặng quay đầu tránh bàn tay nàng. Không cần, đi nhanh thôi. Đáy lòng cơ hồ có gì đó xôn xao, nhưng hắn cự tuyệt không để ý tới, có chút bối rối bước nhanh về phía trước. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng rồi đi suy nghĩ trong đầu. Ngần bệnh nhi ngoan ngoãn theo sau. Trên người toát ra mùi thơm nhàn nhạt, len vào mũi hắn, giống như mùi thơm lần đầu tiên hắn gặp nàng, ngọt ngọt như mùi thơm của quả táo. Hai người lại lần nữa rơi vào im lặng, có điều lần này đổi lại là phượng vũ có chút không yên, cố ý đi chậm lại, đợi nàng đi tới gần bên cạnh hắn, thuận miệng hỏi. Việc người có sức mạnh như vậy, có nhiều người biết hay không? Từ sau khi nàng lộ ra sức mạnh phi thường, nhổ cây, làm người kinh ngạc, hắn đã bắt đầu điều chế thuốc, hy vọng có thể tìm ra phương thuốc thích hợp, khống chế hoặc loại bỏ sức mạnh kỳ lạ của nàng. Có điều trước mắt vẫn còn đang trong quá trình thử nghiệm. Thật ra, ngoài phủ mẫu cung đại ca, không có người nào biết. Nói tới, Ngân Bình Nhi nhìn không được, thở dài. Có một lần ta cùng mẫu thân đi lấy Phật Đúng lúc gặp phải một con trâu điên Tượng Phật lớn trong Phật đường rơi xuống Thẳng hướng mẫu thân ta Ta liền đưa tay đỡ pho tượng Lúc đó tất cả mọi người trong Phật đường Đều bị dọa cho ngây ngốc Lúc đó tất cả mọi người Giống như bị bùa phép Đứng yên bất động tại chỗ Kinh sợ nhìn nàng Sau đó thì sao? Nghe hắn hỏi Ngân Bình Nhi lại càng không biết nói sao Sau đó Đương nhiên là truyền khắp thành Đạt Dương Vị hôn phu cũng hủy hôn Phụ mẫu ngày ngày Đều vì ta mà phiền não Phượng Phủ im lặng nghe Không nói một lời Kỳ thật như vậy cũng rất tốt Ngân Bình Nhi nhìn hắn Cười nhẹ Ngày trước che giấu mọi người Ta lúc nào cũng lo lắng Sợ không cẩn thận để lộ ra ngoài Bây giờ mọi người đều biết, ngược lại cảm thấy nhẹ nhẫm cả người, mặc dù đi đường vẫn là bi chỉ rõ. Từ nhỏ tới nay, mẫu thân luôn muốn ta khống chế bản thân mình. Từ năm ba tuổi ta đã không được mẫu thân nắm tay rồi, người sợ ta không biết khống chế sức lực sẽ làm gãy tay người. Nàng càng nói càng buồn phiền, đột nhiên nhớ lại. Từ sau khi nàng lộ ra bí mật, rất nhiều người ở thành Lạc Dương đều thầm mắng nàng là yêu quái, nhà đầu trong phủ càng xem nàng là rắn độc, hoàn toàn không dám lại gần. Phượng phủ không ngờ rằng trên khuôn mặt đáng yêu nhỏ nhắn của nàng cũng có thể xuất hiện biểu hiện cô đơn như vậy. Vẻ mặt đau lòng, lời nói đều chứa đầy sự chua xót như kim châm vào tim hắn. "Đủ rồi, đừng nói nữa." Đột nhiên một luồng hỏa khí bừng bừng trong lòng hắn. Đồ ngốc này, người nhà của nàng cơ bản không cần nàng nữa mới quan nàng đến nơi này để mặt nàng tự sinh tự diệt. Chẳng trách nàng lên núi đã nhiều ngày lại không thấy người nhà tới tìm nàng. Sư phụ, người nói giận sao? Ngân Bình Nhi không hiểu sao hắn lại mới nghe một hồi đã nổi giận. Phượng Phủ nghiêm mặt, hắn đâu chỉ tức giận mà là cực kỳ tức giận, chỉ là chủ yếu hắn giận bản thân tại sao lại vì đống ngốc này tức giận, trong lòng thậm chí vì nàng cảm thấy không đành lòng. Không có. Không có thì tốt, sư phụ, có sư phụ thật là tốt." Ngân Bệnh Nhi hồn nhiên cười nói. "Tại sao Rõ ràng tự nhủ với bản thân, không cần đầy ý tới nàng, nhưng hắn lại không quản được cái miệng mình, trong lòng ngoài tức giận ra còn có chút thương tiếc. Bởi vì nói nhảm gì cũng có thể nói cho người biết, mặc dù người hay hung dữ với ta, so với những người hay tránh né ta, tiếng gào thét của sư phụ vẫn làm ta cảm thấy vui hơn. bộc lộ hết suy nghĩ của mình, trong đó dường như có thêm chút thương tâm nhàn nhạt. Hắn nhìn nàng chăm chăm. Ừ, nhà đầu này thật sự quá khờ khạo. Miệng nhỏ công lên, hàm răng cắn mồi dưới, ngập ngừng một hồi, nàng mở miệng hỏi. Sư phụ, người có khi nào cũng cảm thấy Bình Nhi là quái vật. Vừa nghĩ đến, hắn cũng có khả năng đối xử với nàng như vậy, lòng nàng liền quặn thác, thậm chí hô hấp cũng có phần khó khăn. Thù hết vào tầm mát nét mặt đau lòng ẩn ẩn hiện lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, đôi mắt đen của phượng phủ, lóe lên sát khí. Là ai nói với người như vậy? Với tính cách đơn thuần của nàng, sao đột nhiên nghĩ tới hình dung tổn thương người khác như vậy? Nàng cười gượng. Đâu? Đâu có? Buồn bực nhìn gương mặt. Cười gượng còn khó coi hơn khóc của nàng, hắn không nghĩ ngợi gì, liền đưa tay, véo má nàng. Hắn không thích thấy nàng ủ rũ. Đồ ngốc, người giống đồ ngốc. Nếu để hắn biết là tên khốn kiếp nào, nói với nàng những đời này, hắn sẽ cho tên đó, nếm thử mùi vị, sống không bằng chết. Hành động của hắn mang theo sự thương xót. Mà bản thân hắn cũng không biết, nhẹ nhàng an ủi sự bi thương của nàng, trong lòng cảm thấy ấm áp, nàng hỏi ngược lại hắn. Còn sư phụ thì sao? ta Phượng Vũ không hiểu nhìn nàng. Đúng vậy, y thuật của sư phụ giỏi như thế, tại sao lại cam tâm sống ở trong núi sâu, làm sao lại tới nơi này? Đây là vấn đề nàng vẫn luôn muốn hỏi. Phượng Vũ biểu môi, không thèm trả lời. Đi nhanh đi, bằng thông không kịp xuống núi trước khi trời tối đâu. Vấn đề này hắn cũng muốn biết, chỉ là sư phụ đi rồi, hắn có thể hỏi ai được chứ. Đi vài bước, hắn rất tự nhiên quay lại, nắm lấy tay nhỏ của nàng, nàng chân ngắn đi có vẻ chậm, hắn theo bản năng đi chậm lại, sánh bước đi cùng nàng. Ngân Bình Nhi có chút sững sốt. Hai gò má nhất thời đỏ sần, ánh mắt chậm chậm nhìn chỗ bàn tay hai người đang nắm chặt, nhiệt độ cơ thể hắn lan sang lòng bàn tay nàng, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng ngực. Vâng, nàng gật đầu thật mạnh, chớp mũi đột nhiên có chút cay cay, rất cảm động. Theo phượng phụ xuống núi, đi vào trấn đạc thủy, ban đầu Ngân Bình Nhi còn nghĩ nơi hắn ở là một nhà dân đơn sơ, thế nhưng không ngờ lại là một biệt viện lớn, không những vô cùng rộng lớn thoải mái, bên trong còn có không ít nô bọc đang dọn dẹp. Lúc này nàng mới biết, hóa ra căn nhà gỗ trên núi chỉ là nơi hắn thỉnh thoảng tới ở, ngày thường phần lớn, Hắn sẽ ở dưới núi, còn thường chữa bệnh tư thiện giúp đỡ người dân ở Trấn Lạc Thủy, mọi người ai ai cũng rất ca ngợi hắn. Tiểu thư, nô tỳ là tiểu hoàng, tiếng gõ cửa khe khẽ truyền tới. Ngân Bình Nhi đứng trước gương đồng ngắm nghía kỹ một lúc sau khi thấy y phục và đầu tóc đã chỉnh trang gọn gàng mới xoay người ra mở cửa. Chào buổi sáng, tiểu hoàng. Một tiểu nha hoàn thanh tú đứng trước cửa đồng thời nở nụ cười thân thiết với nàng. Nhìn thấy nàng một thân trang điểm sửa soạn, liền nói Tiểu thư, người lại rửa mặt cháy đầu xong rồi, tiểu hoàng đã gắn tới sớm hơn hôm qua. Bưng chậu nước đi vào phòng, tiểu hoàng thật sự rất bội phục vị tiểu thư này. Mấy ngày trước đột nhiên thiếu gia đưa về một vị cô nương Nói là đặc biệt hầu hạ riêng hắn Nhưng ai mà tin chứ Nhìn xem đều là người hầu như nhau Nhưng chỉ riêng quần áo của nàng đã tốt hơn hết thảy mọi người Chỗ ở lại là lầu cát Ăn uống giống như thiếu gia vả lại còn muốn người đặc biệt hầu hạ Lại còn gọi nàng là tiểu thư Có nhà hoàng nào mà lại mệnh tốt như vậy? Ừ ta sớm muốn đi gặp sư Phượng Đại Ca. Lời mới nói được một nửa đã đổi lại, Ngân Bình Nhi lè lưỡi, xém chút nữa quên mất. Phượng Đại Ca muốn nàng sau khi xuống núi không được phép gọi là sư phụ, vì thế nàng đành phải sửa lại, gọi hắn là Phượng Đại Ca. Vâng, tiểu hoàng cười cười, tắt khô khăn đưa cho nàng. Ngân Bình Nhi lo mặt rất nhanh, suốt miệng, sau khi đau sạch hai tay, nàng nâng vái chạy ra ngoài, nhìn mặt trời, trong lòng mừng thầm, lần này nàng nhất định sẽ kịp cùng sư phụ đi ra ngoài. Nàng chạy qua hành đan ngoan ngoèo, vọt thẳng tới viện trong đầy các loại hoa khoe sắc rực trở, ngước mắt nhìn lên, liền thấy một người cao lớn đang mở cửa ra, nàng vội gọi lớn. Phượng Đại Ca Phượng Phủ vừa bước chân ra khỏi phòng Nghe tiếng gọi liền quay đầu Nhìn thấy một bóng dáng màu xanh nhạt Đôi mắt tràn ngập ý cười Nhìn nàng thở hổn hển Chạy đến trước mặt hắn Vội cái gì Hắn nhíu mày, Đưa tay dịu dàng vuốt lại tóc nàng Đương nhiên phải vội rồi Quỳnh lần nào cũng nói mùi ngủ quên Hôm nay mùi đặc biệt dậy thật sớm Phượng Đại Ca Hôm nay mùi có thể đi cùng hay không đôi mắt mong chờ nhìn hắn. Mấy ngày nay vượng đại ca đều ra ngoài trị bệnh từ thiện, nàng sớm đã muốn đi cùng. Có điều mỗi lần nàng thức dậy vượng đại ca đã ra khỏi cửa, hại nàng chỉ có thể ở nhà một mình ngẩn người. Vượng vũ nhìn dáng điệu mông mỏi khao khát của nàng, thật sự không thể thốt lên câu không được. Khám bệnh, không phải đi chơi, hắn cũng không có cách nào vừa khám vừa trong chừng nàng, vạn nhất nàng một mình chạy loạn trên đường, xảy ra chuyện thì phải làm sao? Phượng Đại Ca Ngân Bình Nhi thấy hắn vẫn còn đứng lự, dứt khoát lòi kéo ống tài áo hắn, lắc nhẹ. Hiện tại nàng đã bắt đầu uống thuốc, do Phượng Đại Ca điều chế, khí lực so với trước đây giảm đi rất nhiều, mới không kéo rách tài áo của hắn. Giọng nói nụm niệu làm lòng phượng vũ mềm nhũng bất đắc dĩ thở dài Được rồi, nhưng muội phải ngoan ngoãn nghe lời, không được cách ta quá xa, biết hay không? Hắn thật là càng ngày càng không biết làm sao với nàng Được, muội biết rồi Biết, đúng là gạt người Vì trị bệnh tư thiện nên Phượng Vũ đặc biệt đem một cái bàn đặt trước y quán Lúc hắn đang bắt mạch cho bệnh nhân, đôi mắt thỉnh thoảng còn phải nhìn chăm chăm bóng dáng màu xanh nhạt Chỉ cần thấy nàng chạy càng ngày càng xa, hắn liền nhìn không được, nhíu mai lại Bệnh Nhi, quay lại đây Ngân Bệnh Nhi vừa ra khỏi cửa, liền giống như được bãi bỏ lệnh cắm, mới bắt đầu còn ngoan ngoãn đứng bên cạnh phượng phủ xem hắn khám bệnh, không lâu sau liền giống như con trùng nhỏ, không an phận, nhích tới nhích lui. Trấn đạc thủy vô cùng náo nhiệt, hơn nữa, mấy ngày nay lại sắp tới phiên hợp chợ, hàng quán trên đường, biển người qua lại so với ngày thường nhiều hơn rất nhiều. Nàng cũng chỉ là một tiểu cô nương Tính tình vẫn chưa lớn Nhìn thấy sự việc mới mẻ Đương nhiên đầu óc vui vẻ Bị cuốn theo Không kiềm được càng chạy càng xa Ngân Bình Nhi đang cúi đầu Nhìn đầu chơi nhỏ của Sạp Hàng Trong Nghe thấy tiếng của Phượng Vũ Vừa quay đầu Thấy hắn ẩn mờ bốc hỏa nghiêm trọng Lè lưỡi vội vàng đặt món đồ xuống Quay trở về bên cạnh hắn Phượng Đại Ca Xem ra Hắn có vẻ giận rồi. Trước khi ra khỏi cửa, mùi đã hứa với ta cái gì? Phượng Phủ trừng mắt nhìn nàng. Hứa với Quỳnh không được chạy lung tung. Nàng không chạy lung tung nha, chỉ là đi phía trước xem một chút. Người ta buồn mà, Quỳnh đang giúp người chữa bệnh, mùi chỉ là đi ra mấy xà phía trước xem đồ một chút. Miệng nhỏ công lên, tuổi thân, nàng thật sự rất buồn chán, bốc thuốc cũng không cần nàng lấy thuốc cũng không cần nàng, đừng nói đến xem mạch cho người khác, đứng một bên không làm gì hết, thật sự rất khổ sở. Phượng Phủ nhìn nàng, thở dài, đợi ta xong việc, sẽ dẫn muội đi chơi. Chắc hẳn nàng cũng rất buồn bực, dạo gần đây hắn rất bận, nên không có thời gian chăm sóc nàng, đợi chút nữa dành thời gian đi cùng nàng. Thật là tiểu nha đầu này, làm hắn không chút nào yên tâm. Vâng, Ngân Bình Nhi gật đầu cười, đợi lát nữa Phượng Đại Ca dẫn nàng đi chơi càng tốt. Phượng Đại Ca, Phượng Đại Ca, mỗi lần gọi như vậy, trong lòng lúc nào cũng thấy ngọt ngào. Mặc dù Phượng Đại Ca lúc nào cũng gọi nàng, mắng nàng, nhưng trong lòng lại rất thương nàng. Cả đời này, đây là lần đầu tiên có người thương nàng như vậy, ngài các phụ mẫu cùng Đại Ca cũng đều sợ sức mạnh của nàng, theo bản năng lúc nào cũng giữ khoảng cách với nàng. nói ra cũng không phải là không thương nàng, chỉ là thiếu cảm giác gần gũi. Ngân bệnh nhi truyền chú đứng bên cạnh nam nhân, mặc dù tướng mạo bên ngoài hắn không phải dạng Tuấn tú tu nhất, nhưng lại là người đối xử thật lòng với nàng nhất. Chỉ cần nhìn thấy hắn, nàng liền cảm thấy rất vui, ngay cả khi hắn thở phì phì, mắng người, nàng cũng cảm thấy muốn cười. Khi nàng bị thương, hắn sẽ nâng hai tay nàng, giúp nàng bôi thuốc. Phượng đại ca như vậy, làm nàng không có cách nào, không chế được mà thích hắn. Là thích, sống chung với nhau một thời gian, nàng biết bản thân đã thích người này, nhưng còn hắn thì sao? nàng có chút phiền muộn cuối mắt mở hai tay ra nhìn vào bàn tay mình hơi hơi đờ đẫn nàng một thân quái đực như vậy là người bình thường sao phượng đại ca sẽ sợ nàng sao bình nhi bình nhi phượng vũ giao lại mấy bệnh nhân còn lại cho một vị đại phu khác chữa trị quay đầu nhìn thấy nàng ngay người nhìn hai bàn tay mình phượng đại ca đến ngày ra đó làm cái gì? Đi thôi. Hắn nhìn nàng cười dịu dàng, dắt tay nàng đi về phía đường đến Lại nắm tay nàng rồi. Ngân Bệnh Nhi ngựng ngùng cúi đầu, nụ cười trên môi như đó hoa nhỏ nở rộ. Phượng Vũ đúng lúc quay đầu thấy nụ cười của nàng không khỏi có chút giật mình, hắn ngừng một chút giấu đi khoe miệng có phần cong lên dưới mái tóc mai đôi mát đen lộ ra ánh sáng nhu hòa nhàn nhạt, nhạt bàn tay đang giác nàng bất giác cầm thật chặt hai người nhàn nhã đi dạo phố đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ phía sau tới gần vượng vũ kéo tay lại nhanh chóng đem bình nhi ôm vào trong lòng hai người các người thật không có lương tâm mà phong thiện dương thở phì phì mắng Hai người này thật đáng giận, xuống núi mà cũng không nói với hắn một tiếng, hại hắn quay về, cũng chạy lên núi tìm bọn họ. Quỳnh cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Vừa nhìn thấy hắn, hận cũ của Ngân Bình Nhi liền dâng lên. Tên tiểu nhân đây tiện Quỳnh, trốn đi đâu chứ? Về chuyện hôm đó, sau khi nàng đốt cháy nhà bếp, vong thiện dương nói đã giúp nàng câu tình Thế nhân hắn lại bán đứng nàng Sau đó liền lập tức chuồn xuống núi Đã vậy một thời gian dài không thấy quay về Nàng sớm đã muốn tìm hắn tính sổ Ta đâu có trốn Ta Quang minh chính đại đi làm việc nha vong thiện dương gian nan tiếc nàng Tuyệt đối không thừa nhận Hắn sợ bị chân gấu đạp chết Mà bỏ chạy mất Quỳnh còn nói Giờ nắm đắm Ngân Bình Nhi tức giận hừng hật, hướng về hắn, mặc dù nàng chỉ còn 5 phần công lực, nhưng để đánh bẹp được hắn cũng dư giả. Này, Phong Thiện Dương vội vàng nhảy dựng lên, chạy trối chết. Hai người chạy vòng quanh phượng vũ, đuổi tới đuổi lui nhìn thấy một màn trước mắt này, không biết vì sao, hắn đột nhiên có chút phiền muộn, miệng có chút chua xót cảm xúc có chút không thoải mái. Ánh mắt lé lên, sau đó đưa tay tóm lấy Ngân Bình Nhi đang đuổi theo Phong Thiện Dương về bên người. Đùa giỡn trên đường lớn như vậy. lông mày cong lên thưởng cho Phong Thiện Dương một ánh mắt đằng đằng sát khí. Phong Thiện Dương cười mỉa. a nha, đừng như vậy mà, đùa với nàng ta thôi cũng không được. Là hắn nhìn làm sao, vừa nãy ánh mắt tên mặt gấu toàn là sát khí. Tầm mắt liếc về phía cánh tay Phượng Vũ đang nắm lấy tay Ngân Bình Nhi hứng thú nháy mắt Từ khi nào tình cảm hai thầy trò bọn họ lại trở nên tốt như vậy? Không được, nghiêm khắc cự tuyệt hắn một chút cũng không muốn Ngân Bình Nhi chú ý tới tên đại thiếu gia phong lưu này Cảm nhận được đầy đủ ý vị của câu nói, Phong Thiện Dương vừa nghe cũng không nói cái gì, ngắm ngầm cười một nụ cười quỷ dị, gật mạnh đầu. Nể tình Phượng Đại Ca, bỏ qua cho huynh, nàng khó đắm mới có thể cùng Phượng Đại Ca vào phố, không thèm vì tên tiểu nhân này mà phá hỏng bầu không khí. Phong thiện Dương rất tự nhiên đi sau bọn họ, nghe từng câu chuyện phím của hai người, nhìn chầm chầm hai bàn tay nắm mãi không rời, ý tứ hàm xúc mà cười. Ở thành trấn xa xôi lạ lẫm này, không ai biết nàng không cần kiên dài chuyện gì. Hơn nữa, thuốc của Phượng Vũ cũng làm cho tình hình nàng cải thiện đáng kể. Vì vậy, Ngân Bệnh Nhi cười cực kỳ vui vẻ. Trên đường có đồ ngon, đồ gì vui, Phượng Vũ toàn bộ đều thuận theo ý nàng, chỉ cần nàng thích, hắn liền mua. Ngày trước không phải người cố tình, muốn ngược đãi nàng sao? Theo như Phong Thiện Dương thấy, mấy ngày nay không gặp tiểu nha đầu, Nàng không những không gầy đi Mà người còn có chút mập lên Y phục đang mặc So với lúc trên núi Lại còn tốt hơn Là tơ lụa gian nam Một cây lụa nếu ra giá Cũng phải hơn 200 lượng bạc Đây gọi là ngược đãi sao chứ Cầm miệng đi Phượng phủ nạnh lùng Liết hắn một cái Ánh mắt ngay lập tức Quay lại người nha đầu Đang xem hí khúc ở phía trước Xem rất vui vẻ Phong Thiện Dương cũng không đem sự tình và trần, Ngày ấy cũng sắp tới Người chắc chắn để ngân cô nương bên cạnh không sao hết sao Hắn đặc biệt vội vàng Quay về cũng vì chuyện kia Phương Vũ không nói gì Vẫn bình tĩnh nhìn phía bóng dáng đáng yêu màu xanh nhạt đó Nhìn nụ cười rực rỡ của nàng Hắn bất giác cũng theo đó Nở nụ cười yêu chiều phong thiện dương thấy thế liền hiểu tên mặt gấu này thật sự động lòng. Người tự mình cân nhắc cẩn thận đi. ngữ khí có chút ngưng lại, vỗ vỗ bả vai phượng phủ. Không ngờ, một con gấu lại có thể thích một trái táo. Đây thật sự là chuyện lạ thiên cổ mà. Hắn hài hước, diễu cợt. Phượng phủ hôn hăng liếc hắn một cái, trong lòng hư lạnh. Nhưng lúc hắn không chú ý, đảo chân qua. Phong Thiện Dương không ngờ hắn sẽ ra chiêu này, không kịp phong bị, điền cạt chân, té chật vật trên đường. Phượng Vũ cười thầm, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn ngã chọn vó, không bò dậy được. Sau đó hắn lại nhìn hướng Ngân Bình Nhi đang ẩn trong đám đông phía trước, trong lòng lặng lẽ đưa ra quyết định. Lúc này Ngân Bình Nhi mặt cười rạng rỡ quay lại bên cạnh hắn, dựa vào người hắn. Một bên le lưỡi nhìn phong thiền dương Nằm dài trên đất Không đứng dậy nổi Bệnh nhi Phượng phủ khẽ gọi ra tiếng Ngân bệnh nhi quay đầu lại nhìn hắn Phượng đại ca Hắn nhìn sâu vào mắt nàng Chạm rãi mở miệng Mấy ngày nữa Mùi dọn khỏi biệt viện đi Nụ cười trên môi tắt ngấm Ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt to Trong nháy mắt cũng biến mất Nàng sững sờ Nhìn hắn Cái gì? Trên bàn sắp đặt sẵn bát đũa Cơm canh nấu xong đang khói nghi ngút Bữa ăn đã được chuẩn bị ổn thỏa Nhưng người ngày thường hay ngồi bên cạnh To mắt nhìn hắn cười Hôm nay lại không thấy bóng dáng Sau khi tắm xong Phượng Vũ nghi hoạt nhìn xung quanh một chút Rồi bước ra ngoài phòng tìm người Quả nhiên Phía dưới góc đại thụ không xa, có một bóng người mảnh khảnh đang ngồi trên xích đu đung đưa. tấm lần đó thật nhìn có chút cô đơn, khiến đồng người thương xót. Đòi mát đèn lấy khẽ chết, bước tới bên cạnh bóng dáng mảnh mai, nhìn người đang ngồi trên xích đu, khóe miệng cười khẽ. Cái xích đu này là sau khi Ngân Bệnh Nhi ở đây không lâu, ầm ý, muốn hắn làm, ồn ào tới mấy ngày, hắn cũng mà kệ nàng. Không ngờ, nha đầu này vừa tức giận, điền tự tay làm lấy. Mặc dù không có sự giúp đỡ của hắn, nàng cũng làm ra một chiếc xích đu có hình có dạng, hơn nữa lại rất chắc chắn. Lúc không có chuyện gì, nàng điền vui vẻ ngồi đu qua đu lại, miệng cười khanh khách, còn hắn luôn đứng một bên, lặng lặng nhìn nàng. Ngân Bình Nhi chán nản đá bụi trên mặt đất, thời gian qua, theo phường đại ca học y thuật, nàng sống rất vui vẻ, Có người thường xuyên bên cạnh nàng, cảm giác an tâm này không thể cảm nhận được khi ở nhà. Phụ mẫu đối với nàng rất tốt, chỉ là đặc biệt không giống với khi có Phượng Đại Ca bên cạnh. Phượng Đại Ca không sợ một thân quái lực của nàng, cũng không trốn tránh nàng. Nàng có thể thoải mái bên cạnh hắn, nói chuyện hi hi ha ha. Có điều, mặc kệ nàng nói cái gì, Phượng Đại Ca thường không để ý tới nàng nhiều. Có vài lần nàng ồn ào làm hắn phát phiền, chọc hắn nổi giận, trừng mắt hùng hăng nhìn nàng. Có điều cũng chỉ có thế, mặc dù thường hay làm hắn tức đến xì khói, mỗi lần như vậy hắn cũng dọa sẽ quăng nàng ra ngoài, nhưng cũng chỉ nói từ đó tới giờ chưa từng hành động. Chỉ là tại sao vườn đại ca đột nhiên lại muốn nàng trời đi? Tại sao lại không ăn cơm? Đứng một hồi, Phượng Vũ mở miệng hỏi Nghe thấy giọng hắn Ngân Bình Nhi cắn môi Có chút giận dỗi trả lời Không muốn ăn Vốn tưởng rằng sau khi hắn nghe xong Sẽ nói gì đó Nhưng đợi một lúc Một chút phản ứng hắn cũng không có Không kiên trì được bao đâu Nàng vẫn là nhận thua trước Phượng Đại Ca Tại sao mỗi phải ở khách điếm một mình chứ Cảm giác một mình Thật sự rất chua xót một thời gian thôi, không phải muốn muội vĩnh viễn ở nơi đó. Muội không thích một mình. Ta biết. Phương Vũ xoay đầu nàng, đôi mắt ánh đen sự thương tiếc nhàn nhạt. Phương đại ca biết cái gì chứ? Cái gì huynh cũng không biết. Nàng biểu môi, nghiêng đầu sang một bên, không để hắn chạm vào. Muội và ta có chỗ rất giống nhau. Phương Vũ chậm rãi nói. Ngân Bình Nhi ngạc nhiên ngẩn đầu nhìn hắn Quỳnh cũng có một thân quái lực sao? Mở to mắt, hắn thở dài Đương nhiên không có Ta nói là tình cảnh Nếu hắn có một thân quái lực Lúc nàng đến cửa tìm đại phu Sớm đã quan nàng xuống núi Tình cảnh Ngân Bình Nhi không hiểu Mùi có một thân quái lực Mọi người đều e ngại mà không dám tới gần ta cũng thế, từ nhỏ đã sớm bộc lộ tài năng, nhưng đi cùng nó lại là người ghen ghét đối cùng giết tận. Người không biết thì lại thổi phồng hoặc là nói bóng gió về ta. Kết quả của việc tự phủ quá mức là phạm vào tội lớn tay trời, đôi mắt đen thầm thúy buồn bã hiện lên một nỗi chua xót Phượng phủ cúi đầu nhìn đôi bàn tay mình, bàn tay nhậm đầy máu tanh, trải qua bao nhiêu năm mới có thể gột sạch. Tại sao Huynh không có tri kỷ? Lẽ ra phải có rất nhiều người muốn kết bạn với Huynh mới đúng chứ? Phương đại ca học độc dược, ai dám tùy tiện đắc tội với hắn. Dốc lòng học độc thuật, nhưng những thứ rước lấy đều là ngu quỷ xa thần. Hắn chỉ thích nghiên cứu độc vật, nhưng không hề nghĩ sẽ làm kẻ ác. Nhưng những người này đều không thật lòng. Mùi nói xem, tình cảnh như vậy có phải cũng giống muội hay không? Bản thân Phượng Vũ cũng không biết tại sao lại nói những lời này với nàng, nhưng mỗi lần nhìn thấy sự cô đơn trong mắt nàng, tâm tình hắn không hiểu sao cũng bị xao động. Ngân Bình Nhi nghiêng đầu suy tư, cảm giác như là giống cũng không phải giống, nhưng nếu là không giống, trong quá trình hai người lớn lên đều phải chịu sự cô độc, cũng có đôi chút giống. Nhìn khuôn mặt nàng ngũ quan đáng yêu vi buông trầu mà coi thành một nh nhóm đáng yêu sao hắn lại có thể thấy tiểu nha đầu này đáng yêu chăm chú nhìn khuôn mặt quay nghiêng của nàng trong lòng phượng Vũ mềm nhũng được rồi hắn thừa nhận thừa nhận bản thân đã động lòng với nha đầu này Có lẽ có nàng bầu bạn khiến hắn cảm thấy trấn lạc thủy này không còn là vực thẳm cô đơn nữa. Có lẽ ngay từ lúc đầu gặp nhau, ánh sáng đắp đánh trong đôi mắt nàng sớm đã cướp mất trái tim hắn. Hôm nay Phong Thiện Dương đã nhắc nhở hắn, khó trách, khó trách hắn càng ngày càng không nở mắng nàng, khó trách nhìn thấy bóng lưng cô đơn của nàng, lòng hắn nổi lên sự thương xót có trách khi nghe nàng kể lại chuyện ngày trước, trong lòng hắn cảm thấy đau đớn, lúc nào cũng cảm thấy xúc động khó tả. Muốn đọc chết mấy tên đã từng ức hiếp nàng, hóa ra, hóa ra hắn đã động lòng, đem nàng đặt vào trong tim. Phượng đại ca, Ngân bệnh Nhi đưa tay kéo tay áo hắn, nàng đã nhìn chăm chăm hắn được một lúc, không biết hắn đang nghĩ gì. Hắn lại thở dài, ăn cơm thôi. Nói một câu này hắn xoay người vào trong phòng Đồng thời cảm thấy không biết có phải mắt mũi mình có vấn đề Sao lại xem trọng một người có khả năng một quyền đánh chết mình chứ Phượng đại ca đợi mũi với Ngân Bình Nhi từ xích đu nhảy xuống Vội vàng chạy theo sao hắn Cả ngày nay đầu óc nhỏ bé của Ngân Bình Nhi toàn sự nghi hoặc Bởi vì Phượng đại ca lúc nào cũng nhìn nàng chăm chăm Rồi lại thở dài, sau đó đi làm việc của hắn, cứ lặp đi lặp lại như vậy một thời gian cũng không nói cho nàng biết rốt cuộc có chuyện gì. Phượng đại ca rốt cuộc làm sao vậy, có khi nào bị bệnh rồi. Trong khi nàng suy đoán, Phượng Phủ cũng cho rằng bản thân đã sinh bệnh, nhất định là do hắn sinh bệnh nên mới coi trọng nàng, không biết tâm bệnh thì có thuốc hay không. Mấy ngày sau Ngày họp chợ của Trấn Lạc Thủy Cuối cùng cũng tới Trên đường toàn người che người Tiếng rao hàng mời hàng Của thương buôn họp chợ cất lên Vô cùng náo nhiệt Trong khách điếm duy nhất Ở Trấn Lạc Thủy Chưởng quầy mập mạp Đang đứng tính tiền ở sau quầy Vừa thấy vị khách quý bước vào cửa Liền vội vã nở nụ cười Tiếp đón Phường Đại Phu lâu quá không gặp Cơn gió nào đưa ngài tới đây vậy Phía sau Phượng Đại Phu sao lại có một vị cô nương, nhìn kỹ vị cô nương này có chút quen mắt. Ông nhớ rồi, hơn một tháng trước, không phải cô nương này cùng một vị nam tử khác tới hỏi đường ông, nói là muốn tìm Phượng Đại Phu sao. Ánh mắt nghi ngờ dò xét hai người, trong lòng thầm đoán hai người này trốt cuộc có mối quan hệ gì. Phượng Phủ gật đầu với dưỡng quầy. Lưu thuốc Hắn nghiêng người nhìn Ngân Bình Nhi đang đi bên cạnh. Ngân Bình Nhi lập tức đi lên trước, giọng nói kiều diễm ngọt ngào, khẽ gọi. Lưu thuốc Chưởng quầy mập mạp lưu thuốc vừa nghe, cực kỳ vui vẻ, vội vàng kéo ống tay áo Phượng Phủ đi qua một bên, mặt đầy ý cười, dùng khủy tay chọc chọc phần ngực hắn. Phượng Đại Phu Vị cô nương này không phải là đòi lòng mài, hết hết lên hỏi. Phượng Phủ cười nhẹ Lưu Thúc Ông hiểu lầm rồi Vị cô nương này là do cô cô ta giao phó chăm sóc Không có quan hệ gì đặc biệt Sau khi xuống núi Về tới thành trấn Những người biết hắn đều hỏi một câu Giống như Lưu Thúc Lưu Thúc ngẩng cổ cẩn thận xem xét Vị tiểu cô nương đang đứng ngay cửa dáng mạo trắng trắng Nụ cười lại đáng yêu như thế Phượng Đại Phu Cô nương này nhìn qua cũng rất được. Nếu là vừa ý, thì đừng bỏ qua người ta. Không lại bỏ phí một mối nhân duyên tốt. Phương Đại Phu, một thân Nam Nhi, lúc nào cũng cô đơn trên núi, cũng không phải là cách làm tốt, dù sao cũng phải thành gia lập thất. Ngân Bình Nhi chạm vào bên này, sờ vào bên kia, nhìn khắp bốn phía, cuối cùng cảm thấy không có gì thú vị, liền bước tới bên cạnh Phượng Phủ. Phượng Đại Ca, Chúng ta tới đây làm cái gì? Cất giọng, nàng cười tẩm tỉm, hỏi. Vừa rồi Phượng Đại Ca đột nhiên nói muốn đưa nàng ra ngoài, không ngờ lại đưa nàng tới khách điếm, khách điếm thì có gì vui chứ? Hay là Phượng Đại Ca muốn xem bệnh giúp người khác? Phượng Đại Ca, đồ thuốc vừa nghe xưng hô thân mật như vậy, đòi mắt hí, trên gương mặt tròn béo, đột nhiên mở lớn, cười thầm. Tên tiểu tử này hóa ra Phương Đại Phu đã sớm ra tay còn giả vờ Phượng Phủ không bỏ sót biểu tình thích thú của Lưu Thúc Nhưng cũng không muốn giải thích nhiều Quay đầu dịu dàng nói với Ngân Bình Nhi Thời gian này Mùi cứ ở lại khách điếm này trước Ta sẽ nhờ Lưu Thúc chiếu cố muội nhiều hơn Mấy ngày sau ta lại đón muội trở về Hắn không phát hiện hắn đã xem nàng như người trong nhà Ngân bệnh Nhi đơn thuần không cảm thấy hắn nói vậy là sẽ làm người khác hiểu lầm nhiều thế nào chỉ là vừa nghe đến hắn thật sự muốn bỏ lại nàng để nàng một mình ở lại đây đầu óc ngay lập tức cảm thấy rối bời muội không muốn Phượng Đại ca tại sao nhất định phải bắt muội ở đây chứ nàng không thích cảm giác này giống như bị hắn vứt bỏ làm lòng nàng cảm thấy rất hoảng loạn Đúng đó Phượng Đại Phu Sao ngài có thể để cô nương một mình ở lại nơi này? Lù thúc không hiểu, rõ ràng vườn đệ phu có nhà ở đầu trấn, hà cớ gì phải ở lại khách điếm. Vườn phủ âm thầm thở dài. Lù thúc, trước tiên cứ sắp xếp hai gian phòng cho chúng ta đi. Có một số việc hắn không tiện nói. Được, đi theo ta. Lù thúc. Lúc này mới nghĩ tới, chưa mời khách vào trong, quay đầu dặn dò phụ nhân phía sau quầy một tiếng, sau đó dẫn người đi ra sương phòng phía sau nhà. Hắn lần lượt giới thiệu phòng cho hai người, sau đó nhìn thấy hai người bọn họ dường như có chuyện muốn nói, liền tìm một lý do, rời đi trước. Ngân Bình Nhi lặng lặng đứng yên, đầu cuối thấp, cảm thấy không vui. Dắt tay nàng tới chỗ ngồi xuống bàn, phượng phủ suy nghĩ, không biết. Nên đem toàn bộ sự tình Nói hết ra Chỉ vài ngày thôi Mùi nhẫn nại một chút Nghĩ ngợi một hồi Đây là vấn đề của hắn Vẫn là không nên để nàng rước lấy Chuyện vô vị Tại sao chứ Ngân Bình Nhi không phải không chịu được Chỉ là không thích vô duyên vô cớ lại bị bỏ lại nơi này Cảm giác như bị hắn không cần nàng Việc này khiến nàng không hiểu sao Có chút lo sợ Nguyên nhân thì sau này ta sẽ nói cho muội biết. Hôm nay ta sẽ ở lại đây với muội một đêm. Ngày mai ta sẽ để tên Thiện Dương đến đây với muội. Muội không cần phải lo lắng. Phượng phụ ít nhiều cũng đoán được tâm tư nàng, liền dịu dàng trấn an. Đồng thời đem tay nải hành lý đã phân phó nha hoàn chuẩn bị đặt vào tay nàng. Nhất định phải như vậy sao? Nàng không thích phong Thiện Dương bầu bạn. Người nàng muốn là hắn. Ừ. "Mội sắp xếp đồ đạc một chút, ta có chuyện muốn nói với Lưu Thúc nên đi trước, mội dọn xong rồi thì chúng ta xuống ăn cơm." Phượng phủ xoay đầu nàng, đứng dậy bước ra khỏi phòng. Ánh mắt hắn thể hiện rõ sự kiên quyết, nàng biết chẳng có đường nào thay đổi. "Biết rồi, cũng chỉ có thể bắt đắc chỉ, chấp nhận sắp xếp của hắn." "Đúng rồi." Trong thời gian ở chỗ này, muội nhất định phải nhớ một chuyện. Đi đến cửa, phường Phủ đột nhiên quay đầu lại, dặn dò. Ngân Bệnh Nhi định lấy quần áo trong tay nải ra, khó hiểu nhìn hắn. Chuyện gì? muội phải nhớ, trăm ngàn cũng không được để lộ ra sức mạnh trước mặt người dân trong trấn phượng phủ thận trọng, nhắc nhở nàng. Những ngày này, hắn không có thời gian điều chế thuốc giúp nàng khống chế sức mạnh. Nói như vậy không phải là sợ nàng dọa người khác, chỉ là sợ một khi nha đầu này để lộ ra một số người dân không hiểu chuyện ở trấn. Nói không chừng, lại giống như người ở quê hương né tránh nàng, chỉ sợ nha đầu ngốc này lúc đó lại cảm thấy buồn trong lòng. Tuy rằng hắn nghĩ vậy, Nhưng Ngân Bình Nhi đầy hiểu lầm là hắn sợ bản thân mình sẽ hù dọa người ở trong trấn, chỉ có thể im lặng gật đầu. Trong lòng cảm thấy chua xót đôi mắt cũng cảm thấy nóng bừng. Nhận được sự đồng ý của nàng, Phượng Phụ mới yên tâm bước ra khỏi sương phòng, vòng qua sân trước, đi trở về đại sảnh cửa khách điếm. Phượng Đại Phu, người thật sự muốn để cô nương kia ở lại đây sao? Lù Thúc Sớm đã nôn nóng đứng đợi ở phía trước Vừa thấy hắn đạp tức đi lên đón Đúng vậy Lù Thúc làm phiền ông rồi Phượng Phủ gật đầu lưu Thúc nghi hoặc nhìn hắn Phượng Đại Phu Ngôi nhà lớn chỉ thêm một vị cô nương Hẳn là cũng không chiếm bao nhiêu chỗ Đang yên đang lành Tại sao Như ông thấy vị tiểu cô nương này Cũng không muốn ở nơi đây vượn phủ cúi đầu nhìn vào mắt ông Lưu thúc qua mấy ngày nữa là ngày gì có lẽ lù thúc cũng quên rồi lù thúc có chút buồn bực nghĩ ngợi một hồi lúc sau liền giống như ngộ ra gì đó gõ đầu mình qua và vài ngày nữa đã tết trùng cử bọn họ cũng sẽ tới vì lý do đó ta mới không tiện để nàng tiếp tục ở chỗ của mình Nếu không phải vạn bất đắc chỉ Hắn cũng không yên tâm để nàng Ở một mình trên trấn Lưu thúc gật đầu thở dài Cũng đúng Tiểu cô nương kia xem ra rất đơn thuần Không nên để nàng dính vào chuyện này thì tốt hơn Nói tới đây Phượng Đại Phu Đến bao giờ gian hận thiên Mới không đến tìm ngài nữa chứ Phượng Phủ khẽ cười Ánh mắt đột nhiên đước qua lưu thuốc Nhìn về cách đó không xa Ngân Bình Nhi đang đi tới Tháp giọng nói Cũng sắp rồi Xem ra nàng vẫn còn trâu rĩ không vui Nhìn điều bộ đó Có lẽ vẫn đang trách hắn. Tại sao lại đẩy nàng một mình Đêm đó Quả nhiên Phượng Phủ thật sự ở lại bầu bạn với nàng Chỉ là nguyên buổi tối Ngân Bình Nhi đều trưng ra gương mặt trầu rỉ Cả một nụ cười cũng không có Gấp một miếng cá lớn bỏ vào trong chén nàng Phượng Phủ cười cười, nói Không cần bắt chước như tiểu hài tử Ăn nhanh đi Nhà đầu này thật không hiểu nỗi khổ tâm của hắn mỗi ghét cá Ngân Bình Nhi không vui cố ý kiếm chuyện. phượng phủ nhướng cao mày. tối qua ở nhà hắn còn nhìn thấy nàng vui vẻ ăn cá. hôm nay đại biến thành ghét ăn cá. được thế đổi cái khác hắn lại gấp thịt gà bỏ vào chén nàng. mụi ghét ăn gà. nàng tiếp tục kiếm chuyện một cách vô lý. vậy mụ thích ăn cái gì? cái gì cũng không thích. nàng tuổi thân quay đầu. mau ăn đi. muội còn không ăn. Lù thúc sẽ cho rằng mỗi không vừa ý đồ ăn của bọn họ đấy. Phượng phủ buồn cười nói, hắn thoáng thấy lù thúc ở lầu, cứ mãi nhìn chằm chằm vào lầu hai nơi bọn họ đang dùng bữa. Ngân bình nhi lúc này mới chú ý tới lù thúc, không cam lòng, nguyền ý cầm đũa. Quỳnh là xấu nhất. Cũng được, mau ăn đi. Phượng Phủ không để bụng câu nói của nàng, hắn biết nàng đang cáo kỉnh, hắn cũng chỉ có thể chiều theo nàng. Tức giận cầm đôi gà lên gặm, trừng mắt nhìn người to lớn trâu sồm sạm trước mặt, Ngân Bình Nhi xem chân gà biến thành thịt của hắn mà gặm. Phượng đại ca đáng ghét. Này, đại tiểu thư, người bà sắc mặt này ra cho ta là ý gì? Phong Thiện Dương rất bất bình, nói... Từ hôm qua, hắn bắt đầu đến thai tin mặt gấu ở đại khách điếm. Nàng lúc nào cũng trưng ra bộ mặt thối tha cho hắn xem. Phải biết rằng, đại thiếu gia hắn cũng không phải tự nguyện tới. Tiểu nha đầu này thật sự không biết tốt xấu. Có một người anh Tuấn tiêu sái rất mạnh mẽ như hắn bầu bạn lại còn không vừa ý. ỉ oải nhìn hắn, Ngân Bình Nhi một tay chống cằm đòi mắt buồn chán nhìn phố xá bên ngoài. Đâu có thật nhàm chán. Còn nói không có, Phong Thiện Dương gập cây quạt trong tay để sang một bên rót chén trà. Trên mặt mũi thiếu điều chỉ còn khắc lên mấy chữ, tài nhớ Phượng đại ca thôi. Muội thật sự không hiểu, tại sao Phượng đại ca lại muốn để muội một mình, có phải người ấy đã chán ghét muội rồi? Nghĩ đến Có thể có khả năng này trong lòng Ngân Bình Nhi liền cảm thấy tắc nghẽn, có chịu lạ thương. Nhàn nhã uống ngậm trà nóng, phong thiện dương nhanh nàng. Sao lại đổi sang gọi phương đại ca rồi? Hai người trước đây rõ ràng thu hút lẫn nhau, khó có người không chê diện mạo bên ngoài của mặt gấu lại còn động lòng. Hẳn đương nhiên phải ra sức giúp đỡ, cố gắng hết sức không quấy rầy thế giới riêng của hai người. Chỉ có điều... Lúc này cũng không phải hắn không giúp Mà là nàng thật sự không thích hợp Ở bên cạnh tên mặt gấu đó Quỳnh ấy nói Muốn mũi rời khỏi Ngân Bình Nhi trả lời Phong thiện dương gật đầu cam chén trà Nhìn bộ dáng thất thần của nàng Đột nhiên chuyện ánh mắt Bình Nhi à Hắn thật sự rất tò mò Không biết hai người đã phát triển Đến mức độ nào Sao Quay đầu nhìn hắn Hắn gãy gãy mặt, cái đó, muội với mặt gấu, nàng đơn thuần như vậy, hắn thật ngại, hỏi thẳng thừng. Ngân Bệnh Nhi không hiểu cho mài, không rõ hắn rốt cuộc muốn nói cái gì. muội và vườn đại ca thế nào? Phản ứng của nàng khiến phong thiện dương kinh ngạc, trừng to mắt, nhìn nàng từ trên xuống dưới. Không phải là, nhà đầu này căn bản không biết nàng thích mặt gấu chứ. Bị hắn nhìn khắp người, Ngân Bình Nhi không thoải mái, tức giận hất đầu. Làm gì nhìn mũi? Quên nói phương đại ca thế nào? Che miệng cười thầm, nếu chính nàng cũng không biết, hắn sẽ làm người tốt đến cùng, nói rõ cho nàng là được. Có điều, trước khi nói rõ, vẫn là giúp mặt gấu, hỏi sự tình trước. Bình Nhi, mùi đã hứa gã đi chưa? Đây là điểm quan trọng nhất Nếu đã hứa gã Sao có thể thích được Cũng chỉ công cốc Quỳnh hỏi chuyện này làm cái gì Ngân Bình Nhi lùi tay về Ngồi yên lại Phong Thiện Dương làm sao vậy Sao đột nhiên hỏi nàng vấn đề này Không cần quản Mùi nhanh trả lời là được rồi Không có Nàng rác đầu Chuyện của nàng cả thành đạt dương Ai mà không biết Ai không hiểu Còn ai dám cưới nàng Thật tốt quá, Phong Thiện Dương gật đầu cười, có thể nói chính sự rồi. Bệnh Nhi, muội muội cảm thấy tên mặt gấu kia thế nào? Ngân Bệnh Nhi vốn đang trao mài công miệng, vừa nghe Phượng Phủ đòi mi thanh tú nhất thời giảng ra, đòi mồi đỏ mộng phía dưới hơi hơi nhết. Phượng Đại Ca, chính là Phượng Đại Ca. Phong Thiện Dương nhìn thấy biểu tình của nàng chuyện biến nhanh như vậy không khỏi lắc đầu nhìn dáng điệu của nàng nếu nói nhà đầu này không thích tên mặt gấu có ma mới tin ta là nói mùi đối với tên mặt gấu có cảm giác gì hay không cảm giác vẻ mặt Ngân Bình Nhi có chút khẩn trương nhìn hắn trong lòng cảm thấy căng thẳng tâm tư của nàng không phải bị hắn nhìn thấu rồi chứ Đúng vậy, giống như lúc nhìn thấy tình mặt gấu muội sẽ rất vui vẻ Lúc không thấy hắn, muội lại cảm thấy bối rối Có hắn bên cạnh, mùi sẽ đặc biệt an tâm Mùi có loại cảm giác này hay không? Câu hỏi của Phong Thiện Dương Làm Ngân Bình Nhi ngay người một hồi Buồn bực nhìn hắn Hắn không phải đoán được Mình thích Phương Đại Ca rồi sao? Lại còn hỏi Phong Thiện Dương trao mài nhìn nàng Phản ứng nha đầu này sao lại không giống? Bình nhi, muội làm sao vậy? Một tay dò xét đặt trên cánh tay nàng, có chút gì đó không đúng. Muội, có phải là thích phương đại ca của muội hay không? Ngân bệnh nhi biểu môi, hai gò má trong nháy mắt đỏ ẩn dưới cái nhìn chăm chú của hắn chậm rãi gật đầu. Ừ, nàng thành thật như vậy, ngược lại làm hắn hết hồn. Mội biết mội thích tên mặt gấu kia Ai nha Hắn còn tưởng nàng đơn thuần đến mức Không biết thích là thế nào Ngân Bình Nhi bắt trước động tác Thường có của Phượng Phủ Quăng cho hắn một ánh mắt xem thường Mội là đơn thuần Không phải đồ ngốc Mội thích hay không thích Phượng Đại Ca môi làm sao có thể không biết phong Thiện Dương sững sốt một hồi Dùng ánh mắt tràn đầy kinh ngạc Đánh giá nhà đầu trước mặt Hóa ra là hắn có mắt như mù Nhìn bộ dạng đó của hắn Ngân Bình Nhi càng thấy càng tâm phiền ý loạn Chù miệng lên Mồi muốn về phòng nghỉ ngơi Dước lời nàng liền đứng dậy Bước nhanh về phòng Về đến phòng nàng thất thần ngồi trên giường Bàn tay mềm trung rảy Một hồi đôi môi đỏ mọng khẽ mở Thở dài thật mạnh vấn đề mà phong thiện dương đề cập lại dâng lên như sóng trào trong lòng nàng, đôi mắt lấp lánh nước đột nhiên mời đi. nàng thích phượng đại ca, phượng đại ca thì sao? khẽ gọi tên hắn, trong ngực nàng đèn trào dâng một dòng suối nước nóng, trong đầu nhớ lại quan cảnh lần đầu tiên hai người gặp nhau cúi đầu khẽ cười, nàng thấy nào cũng không nghĩ tới, sự sợ hãi đối với hắn, sau khi ở cùng dần dần biến thành sự ý lại, rồi lại trở thành lưu luyến, không muốn xa rời. Khóe mắt đỏ lên, Ngân Bệnh Nhi không dám nghĩ nhiều, nữ nhân một thân quái lực như nàng, ai sẽ thích chứ? Mặc dù giả vờ không có chuyện gì, nhưng bị từ hôn. Ít nhiều cũng tổn thương trái tim nàng, càng làm nàng thương tâm, đó là việc phụ mẫu cứ như thế, để nàng ở lại nơi này lâu như vậy, cũng không thăm hỏi gì, đây chẳng phải bởi vì nàng khác người sao. Người như nàng sao có thể xứng đôi với vườn đại ca, ngài cả việc giận nàng nằm đồ đệ cũng có khả năng khiến hắn bị chê cười, đừng nói làm thay tử của hắn, đó là chuyện tuyệt đối không thể ngã người về phía sau nằm trên giường nhắm mắt để bản thân vui vào chân bông thơm mềm nàng không muốn nghỉ ngơi nữa không nghĩ nữa bởi vì nghĩ càng nhiều càng không có ích gì nàng đột nhiên mở mắt ra hai tay giơ cao từ từ mở hai bàn tay nước mắt không kiềm chế được rơi xuống tại sao Tại sao ông trời lại cho nàng sức mạnh như vậy? Tại sao nàng không thể làm một cô nương bình thường? Nàng không muốn nằm quái vật, nàng không phải quái vật, nàng không phải. Tết trùng cửu vào đầu tháng 9, trấn lạc thủy náo nhiệt vô cùng. Người dân trong trấn ai ai cũng đeo cây thù du, nhà nhà đều truyền ra hương thơm thoang thoảng của hoa sen và hoa cút. Tết trùng cũ lần này vừa vặn lại đúng vào ngày họp chợ của Trấn Lạc Thủy. Ngoài người dân ở Trấn Ra còn có thương nhân ở nơi khác tới góp vui muốn xem đẩy hội hoa cúc đặc biệt của Trấn Lạc Thủy nhân dịp Tết trùng cũ và họp chợ lần này. Toàn Trấn Lạc Thủy dường như biến thành biển hoa, khắp nơi đều có thể nhìn thấy hoa cúc xinh đẹp, đa phần là hoa cúc với màu vàng tươi lay động trong gió, hương hoa tràn ngập trong không khí. Đẹp không sao tạ xiết Ngân Bình Nhi buồn bực không vui Vốn muốn ở trong phòng nghỉ ngơi Nào biết lù thúc nhiệt tình kéo nàng ra ngoài Muốn cho nàng ra đường dạo phố phường một chút Vòng thiện dường vốn dĩ phải đi cùng nàng mới đúng Nhưng tới hôm qua Sau khi hắn nhìn thấy một mỹ nhân ở trong trấn Liền không biết chạy đi đâu mất Mà tiểu uyển tối qua tham ăn Ăn tới đau cả bụng Không có sức đi cùng nàng Nàng đành phải ra ngoài một mình Vô định bước trên đường cái Chật chội đông đúc Bốn phía đều tràn đầy tiếng cười nói vui vẻ Ngân Bình Nhi không khỏi thở dài Trong lòng nàng thăm nghĩ Nếu có vườn đại ca ở đây Vậy thì tốt quá Đột nhiên một tiếng kêu đau nòn nớt từ đâu truyền tới mắt đẹp lập tức mở lớn nhìn khắp nơi nàng phát hiện phía trước không xa có một tiểu hài tử bị té trên đất người qua kể lại rõ ràng không ai chú ý tới nàng động lòng vội vã bước đến đệ không sao chứ nàng nâng đứa nhỏ lên quan tâm hỏi đệ không sao tiểu nam hài bị té ngã đứng dậy cười ngại ngùng cảm ơn tỷ tỷ ngân bệnh nhi cúi thấp người xuống đưa bàn tay mềm mại phổi phổi bụi đất trên người hắn không cần khách sáo tiểu đệ đệ sau đệ là chạy lung tung trên đường một mình nhìn sang hai bên trái phải dường như không thấy người thân của tiểu nam hài phù mẫu đệ đang nghỉ ngơi đệ lớn rồi có thể tự chăm sóc bản thân mình tiểu nam hài đưa ngón trỏ chà chà chớp mũi điều bộ ra vẻ Ngân Bình Nhi bị bầu dáng đáng yêu của hắn làm cho buồn cười. Đệ mấy tuổi rồi? Đứa nhỏ thật đáng yêu, tin rằng phụ mẫu đứa nhỏ nhất định rất yêu thương hắn. 9 tuổi đại tên là Vân Luật Thư, tỷ có thể gọi đệ là Tiểu Luật. Vân Luật Thư thấy tỷ tỷ này rất dễ thương cho nên đặc biệt cho phép nàng gọi hắn là vậy. Bình thường chỉ có mẫu thân mới có thể gọi hắn như vậy. Tiểu luật Ngân Bình Nhi còn chưa kịp gọi Phía sau đã có giọng nói cất lên trước Hai người đồng thời quay đầu Ngân Bình Nhi nhìn thấy một thiếu phụ diễm lệ sắc mặt nóng vội Sau khi nhìn thấy bọn họ vội vàng bước nhanh tới vân luật thư lập tức chạy vọt đến trong lòng của thiếu phụ Mẫu thân Thiếu phụ xoa xoa gương mặt nhi tử trách móc Tiểu luật Sao con không nói tiếng nào để chạy một mình Làm chúng ta rất lo lắng Dước lời Nàng chú ý đến vị cô nương đáng yêu Đứng bên cạnh nhi tử Tiểu luật Vị này là Gương mặt như hòa Vân luật thư nắm tay của mẫu thân Mẫu thân Lúc nãy con té ngã Là vị tỷ tỷ này đỡ con dậy Tỷ ấy tên là Ngừng một chút Hắn còn chưa hỏi tên tỷ tỷ Ngân Bình Nhi chủ động tiếp lời. Ngân Bình Nhi, Ngân trong ngân tích, Bình trong đích bình. Nàng phát hiện ra, Tiểu nam hài này rất giống mẫu thân hắn, Quả thật giống như đúc từ một khuôn ra. Thiếu phụ nhìn nàng, Mỉm cười gợt đầu. Ngân cô nương, Thật cảm ơn ngươi. Không có gì, Đừng nói vậy. Vân phu nhân thật có phúc, Lệnh lang thật sự rất thông minh lanh lợi. Ngân Bình Nhi vừa nói vừa nháy mắt Với vân luật thư Vân luật thư cũng nháy mắt Trời hiểu với nàng Hai người cùng lúc nở nụ cười Thiếu phụ thương yêu Dịu dàng xoa xoa đầu của Nhi tử Đến lúc phải về rồi Phụ thần cũng đang chờ con đấy Sau đó ngẩn đầu Nhìn Ngân Bình Nhi Ngân cô nương Vậy chúng ta đi trước Ngân Bình Nhi gật đầu Có duyên sẽ gặp lại Hy vọng vậy, Thiếu phụ nhẹ đáp lời, nắm tay của Nhi Tử xoay người rời khỏi. Nhìn mẫu tử bọn họ rời đi, Ngân Bình Nhi đột nhiên cảm thấy tâm tình tốt hơn nhiều, mở rộng bước chân, thật đúng là nội hứng muốn đi dạo một chút. Lúc nàng đi tới trước một sạp bán son đang chăm chú lựa thì phía sau đột nhiên thò ra một cánh tay đặt lên vai nàng, đụng chạm bất thình linh làm nàng giật nảy mình, vội vàng quay đầu. Lưu thúc của khách điếm đứng sau nàng cũng bị phản ứng của nàng làm cho giật mình. Ngân cô nương là ta, lưu thuốc trên đường tìm nàng, tìm đến nổi mồ hôi nhảy nhại. Lưu, lưu thuốc phút giò ta một phen rồi vỗ vỗ ngực ngân bình nhi thở chậm lại tìm vẫn còn đạp loạn nhịp lưu thuốc cùng vỗ ngực thật xin lỗi ta tìm cô nương đến suốt ruột lúc nãy vừa thấy cô nương không suy nghĩ liền vỗ vai thật ngại quá giò cô nương một phen rồi tìm ta là có chuyện gì sao ngân bình nhi hỏi lưu thuốc vỗ đầu nhìn xem ta lại quên nói với cô nương Phượng Đại Phu phái người Gửi một bức thư đến khách điếm cho cô nương Thư sao? Ngân Bình Nhi nghĩ ngợi trong chóp lát, Trước đây lúc ở nhà lớn của Phượng Đại Ca Nàng từng gửi thư về nhà Đoán chừng có lẽ là thư người nhà hồi đáp Vậy chúng ta quay về khách điếm đi Lù thuốc gật đầu dẫn bước đi trước Ngân cô nương ở khách điếm có quen hay không? Nếu như có vấn đề Đều có thể nói với Lưu Thúc Ông vừa đi vừa quay đầu Cười nói với Ngân Bình Nhi Ngân Bình Nhi cười đáp Rất thoải mái Lưu Thúc không cần phải lo lắng Ta không có kén ăn Với lại trước đây ở chung với vườn đại ca trên núi Cũng là quên ấy nấu gì Thì ta ăn cái đó thôi Vườn đại phu nấu cơm cho cô nương Tình cảm hai người thật tốt Lưu Thúc cười nhạo nhìn nàng Hai gò má đỏ bừng, Ngân Bình Nhi cũng ngựa ngùng, tránh ánh mắt hắn. Lưu Thúc, người đừng nói bậy, ta không biết nấu ăn, cho nên Phượng Đại Ca mới nấu cho ta ăn. Trong mắt người khác, tình cảm giữa nàng và Phượng Đại Ca rất tốt sao? Không cần phải ngựa ngùng, Phượng Đại Phu là người tốt. Lưu Thúc vẫn còn muốn nói gì, nhưng ông đang nghiêng đầu nói chuyện. Đời đảng, không chú ý tới bên cạnh có người đi tới, không cẩn thận, đụng phải người ta. Người bị đụng là nhỏ một tiếng, lưu thuốc vội vàng, khơm người cúi đầu. Thật xin đổi, xin đổi, cô nương không sao chứ. Người bị đụng là một nữ tử, nàng ta lạnh đùng trừng mắt, liếc ông một cái. Cẩn thận một chút, lời nói lạnh như băng trong miệng nàng thốt ra, hừ nhẹ một tiếng, chân tiếp tục. Bước về phía trước Nữ nhân thật ngạo mạn Lưu thúc làm bầm Lưu thúc? Không sao chứ Ngân Bình Nhi bước về trước một bước Quan tâm hỏi Rắc đầu Không sao Ngân cô nương Cô nương và Phượng Đại Phu quen biết nhau bao lâu rồi Ông vừa hỏi vừa đi về hướng khách điếm. Nữ tử vốn đã rời đi, đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn trong đám đông hai người, đã bước đi xa, mắt Phượng Kiều Mỹ nheo lại, quay người, đuổi theo bọn họ. Ta cùng Phượng Đại ca, Ngân Bệnh Nhi và Lưu Thúc, hoàn toàn không chú ý tới, là có người theo sau người hỏi ta trả lời, quay về khách điếm. Quả nhiên, thư của người nhà gợi tới. Ngân bệnh Nhi nhìn đá thư trong tay, là thư của đại ca viết, đòi mắt tròn, sáng nắp lánh mờ đi, thất vọng thở dài. Trong thư viết đều là muốn nàng chuyên tâm cố gắng học y thuật, hoàn toàn không hỏi đến nàng sống tốt hay không, không lẽ người trong nhà thật sự chán ghét nàng đến như thế? Lưu thuốc thấy nàng đọc thư xong sắc mặt có vẻ không ổn, lo lắng hỏi. Ngân cô nương sao vậy? Trong thư viết chuyện gì không tốt sao? Nén xuống cần xúc động muốn khóc Ngân Bình Nhi cười lát đầu Không có Lưu thúc đừng lo lắng Thuận tay gấp thư nhét vào trong ngực Không muốn để người khác lo lắng cho nàng Vậy thì tốt Đúng rồi Vừa hay đến giờ cơm trưa Ngân cô nương Cô nương ở đây chờ một chút Lưu thúc đi chuẩn bị Chuẩn bị giúp cô nương Gần tới giờ ngọ, khách nhân tới khách điếm bắt đầu nhiều, Lưu Thúc muốn chuẩn bị bữa trưa cho nàng trước, nếu không đợi chút nữa người đông lại phải đợi thêm một lúc nữa. Cảm ơn Lưu Thúc Sau khi Lưu Thúc nói thêm vài câu với Ngân Bình Nhi, liền rời đi trước để lại một mình nàng ở trong phòng. Ngân Bình Nhi tự rót cho mình một chén trà, lúc ngồi ở bàn chờ, đột nhiên xuất hiện một bóng người, nạn nghi hoặc ngẩng đầu nhìn người đang tới, là nữ tử lúc nãy lưu thuốc đụng phải trên đường. Xin hỏi, chân mài lá liễu hơi câu, người nữ nhân này làm Ngân Bình Nhi không hiểu sao, trong lòng có cảm giác không thoải mái lắm. Nữ tử xinh đẹp đưa mắt đánh giá nàng một hồi, mồi khẽ nhếch. Người quen biết phượng phủ sao Giọng điệu của nàng ta lạnh lùng Khiến Ngân Bình Nhi không kiềm được sung mình Hơn nữa, thái độ của nàng ta Thật sự không mấy thân thiện Ngân Bình Nhi nổi lên cảm giác phòng bị Dịch mong sang bên cạnh Cố gắng cách xa một chút Hình như ta không quen biết cô nương Dùng mạo người này Mơ hồ có phần tà khí Không giống người của chánh phái Tìm Ngân Bình Nhi trùng xuống, không cần hỏi cũng biết, nữ nhân này nhất định không phải bằng hữu của Phượng Phủ, nàng âm thầm quan sát bốn phía, xung quanh rất nhiều người ngồi, nghĩ rằng nữ nhân này có lẽ không dám làm gì nàng. Không quen biết, đúng như dữ liệu, lời vừa dứt, ngón tay sơn đỏ của nữ nhân trong nháy mắt dí vào cổ Ngân Bình Nhi, biểu tình tràn đầy giận dữ, điên cuồn, hai tay khẽ bóp chặt, nói Ngươi biết hay không biết Vượng phủ? Nhẹ nhàng ghé sát vào mặt Ngân Bình Nhi, uy hiếp. Ngân Bình Nhi theo thoáng chốc khó thở, vô cùng khó chịu, vốn dĩ với sức mạnh của nàng, thừa sức có thể kéo tay nữ nhân này ra, nhưng nhớ đến lời dặn trước đây của Phượng phủ, không được thể hiện sức mạnh trước mặt người khác, nàng kiềm chế rồi tay lại. Ta, ta không biết. Nàng cố gắng dùng sức để thở. Trong cuốn họng truyền đến từng cơn đau đớn. Xảy ra chuyện gì? Nhất cử nhất động của hai người, Hoàn toàn bị người khác nhìn thấy, Mọi người đều nhao nhao thì thầm, Nhưng đối mặt với thần sắc điên cuồng tài đạo của nữ tử xinh đẹp, Không ai dám lên tiếng giúp đỡ. Lù thuốc bưng thức ăn lên, Vừa vạn thấy một màn này, Hét lớn một tiếng. Dừng tay! Người thấy này là làm cái gì? Tiếp đó vội vàng, đưa măm thức ăn cho người bên cạnh giữ, xong lên ngăn cản. Ngươi! Ngươi không phải vì cô nương lúc nãy, bị ta đụng trúng trên đường sao? đồ thúc sừng sốt, nhìn thấy người đang bóp cổ Ngân Bình Nhi, sau đó tiến tới muốn ngăn cản. Ông cố kéo ra mấy lần nhưng không thể, chỉ thấy sắc mặt Ngân Bình Nhi càng ngày càng nhợt nhạt, đôi môi đỏ hồng cũng dần tím tái. Cô nương! Cứ cho đà ta không cẩn thận đụng phải người Người không cần phải ra tài như vậy chứ Lưu thúc cuốn quýt nói Hy vọng nàng ta có thể nhanh chóng buông tay Nữ tử xinh đẹp Không thèm chú ý đến Lưu thúc Cực kỳ khăng khăng Muốn biết câu trả lời Biết hay không biết phượng phủ Lại dùng lực Gần xanh trên cánh tay nổi lên Cũng không tin nàng cứng đầu như vậy Không hít thở được toàn bộ đầu óc ngân bình nhi trở nên hỗn loạn ngài cả âm thanh xung quanh cũng nghe không rõ đừng nói là trả lời lù thúc vừa nghe liền sốt ruột trống to cô nương nói là phượng đại phu biết cô mau buông tay đi nếu cứ tiếp tục chỉ sợ ngân cô nương sẽ bị nàng ta bớt chết đến lúc đó ông biết ăn nói thế nào với phượng đại phu nghe được câu trả lời nữ tử xinh đẹp mới buông tay ra Ngân Bình Nhi vô lực trượt xuống ghế, ngã ngồi trên đất. Lưu Thúc vội vàng bước qua đỡ lấy người nàng. Ngân cô nương, Ngân cô nương, ông vỗ nhẹ lên mặt Ngân Bình Nhi, hy vọng có thể làm nàng tỉnh. cuốn họng được thả lỏng, Ngân Bình Nhi há miệng, hít lấy hít đẩy, ho nhẹ vài tiếng. Đôi mắt to tròn hằng lên tơ máu. Lưu, Lưu Thúc giọng khang khang gần như không ra tiếng. Đờ Tà đi tìm Phượng phủ, nữ tử lạnh lùng ra lệnh: người nữ nhân này sao lại như vậy chứ? Có tình ta gọi quan phủ tới hay không?" Lưu Thúc nhìn thấy trên cổ Ngân Bình Nhi hiện lên những vết bầm tím, cầm phận giận to. Tiếng kim loại cọ sát vang lên, một thanh kiếm đột nhiên đặt trên cổ Lưu Thúc, nữ tử lạnh lùng liếc hai người. "Ta và Phượng phủ có định ước một năm, Dẫn ta đi tìm hắn Nàng vừa nói lô thuốc kinh ngạc nhìn nàng Định ước một năm Nhưng người năm trước tới Không phải là cô nương Những năm trước đều là nam nhân đó Tự mình tới Sau năm nay lại biến thành nữ nhân rồi Nữ tử nhíu mày, Cầm hận nghiến răng nói Chàng đã không có cách nào Tự mình tới lấy thuốc rồi tay cầm kiếm nắm chặt Ngân Bình Nhi dần dần khôi phục thần trí Nghe thấy cuộc đối thoại của hai người Cảm giác như Lưu Thúc biết người nữ tử này Tại sao lại đến tìm Vương Đại Ca Nhìn không được hỏi Lưu Thúc, Thúc biết nàng ta sao? Lưu Thúc một bên nhìn nữ nhân kia Một bên đỡ Ngân Bình Nhi dậy Nghĩ ngợi một hồi Ngân cô nương Chuyện này cũng không phải là ta biết nàng ấy Dù sao cô nương cứ đưa nàng tới nhà lớn Phượng Đại Phu sẽ giải thích cho cô nương. Chuyện này vẫn là Phượng Đại Phu tự mình giải thích mới được. Thật là chuyện không muốn gặp phải mà cuối cùng cũng gặp Phượng Đại Phu an bài ngân cô nương đến đây chính là vì không muốn nàng gặp phải chuyện không ai. Không ngờ thần xuôi quỷ khiến thế nào lại để nàng gặp phải. Dưới tình huống này nếu ngân cô nương không chịu dẫn đường chỉ sợ vị cô nương độc ác này sẽ ra tay giết người. Nhưng mà, ánh mắt Ngân Bình Nhi nhìn phía nữ tử, cứ như vậy đưa nàng ta đi, không phải là rước lấy phiền phức cho Phượng Đại Ca sao? Lù thúc vỗ nhẹ vào tay nàng, trấn an nói, Ngân cô nương, cô nương đừng lo lắng, đến nhà lớn, Phượng Đại Phu tự nhiên sẽ biết cách xử lý. Ông nghĩ nữ nhân này là muốn tìm Phương Đại Phu lấy thuốc, hẳn là sẽ để Ngân cô nương an toàn đi tới nhà lớn. Chỉ cần tới nơi, Phương Đại Phu tự nhiên sẽ có cách trị nàng ta. Lưỡng nữ một hồi, thế nhưng với bộ dáng muốn nàng yên tâm của lưu thuốc, Ngân Bình Nhi đành phải gật đầu, đồng ý. Được, ta biết rồi. Cảm giác bị người đặt kiếm phía sau thật sự rất khổ sở. Ngân Bình Nhi đi trên đường cổ vẫn truyền đến cảm giác nóng rực, không thoải mái xoay một chút, bước chân có chút không ổn. Nữ nhân này cũng thật thông minh, chuyên chọn những con đường tắt hẻo lánh, có điều nhà của Vượng Vũ vừa vặn nằm ở phía bắc thành trấn, là nơi khá yên tĩnh. Trên đường rất ít khi, có quan Sai đi lại. Ngân Bệnh Nhi dẫn nàng vào trong nhà, có lẽ do hôm nay là Tết trùng cửu, hại nhân trong nhà đều bận việc. Cũng không nhìn thấy vườn đài Ca. Nghĩ ngợi một hồi, Ngân Bình Nhi đành phải kiên trì đưa nữ nhân đến con đường nhỏ mà trước đây Phượng Vũ nói với nàng đi về hướng căn nhà gỗ trên núi đó là nơi Phượng Vũ thường hay ở nhất. Đi một thời gian, chủ nhân của thanh kiếm phía sau mất kiên nhẫn, lạnh dòng hỏi. Tới chưa? Ngân Bình Nhi nghi hoặc nhìn bốn phía. Cô nương cảm thấy... Nơi này giống có người ở sao? Đúng là sắp tới, nhưng xung quanh đều là đại thụ trong rừng, không thấy nổi một nóc nhà. Sao nữ nhân này cảm thấy vườn đại ca có thể ở chỗ này? Hừ lạnh một tiếng, đưa tay đẩy. Đi nhanh lên. Bước chân Ngân Bình Nhi có chút loạn troạn. Biết rồi. Mặc dù hai chân đã rất đau Nhưng nàng nhất thời không dám ầm ỉ đòi nghỉ ngơi Dù sao cảm thấy tính tình nữ nhân phía sau kia Cũng không tốt lắm Xuyên qua đường mòn Hai người lại đi tiếp một hồi Ngân Bình Nhi vừa nhìn thấy căn nhà gỗ quen thuộc Đập vào đáy mắt Theo bản năng bước nhanh hơn Muốn tiến về trước Y phục đột nhiên bị kéo căng ra Nàng bướng bỉnh bị bắt lùi lại vài bước, trên cổ đã xuất hiện thêm một cánh tay. Nữ nhân đứng phía sau nàng đã biết là tới, dùng sức bắt Ngân Bệnh Nhi từ từ đi vào. Hai người tới trước nhà, đợi một hồi. Người đâu? Nữ nhân cầm kiếm thu tay lại, lại sát tay của nàng, hỏi. Ngân Bệnh Nhi nhìn sát trời. Chắc là ở sau viện. Thời điểm này, vượng đại ca chắc ở trong phòng thuốc sau viện sắp xếp. Bàn tay ấm nóng rút về, đặt trên cổ nàng, lúc này đổi thành màu tên kiếm lạnh như băng. Lần này không cần nàng ta nói cái gì, Ngân Bình Nhi cũng rất tự động cất bước về phía sau viện. Đến phía sau, Ngân Bình Nhi nhìn thấy bốn người đang ngồi sẫm ở giữa phòng thuốc. Phương Đại Ca Nàng cất giọng khẽ gọi Phượng Vũ đang vùi đầu vào trong chuột thảo, bỗng dừng lại, chậm rãi đứng lên, theo giọng nói nhìn lại. Bình Nhi, nhà đầu kia không phải, nên ở trong cách điếm sao? Vừa quay đầu, hắn điền biết tại sao Ngân Bình Nhi lại xuất hiện, lòng mài trao lại, nhìn vào đôi mắt vô tội bất đắc chỉ của Ngân Bình Nhi. Bàn hữu của mũi sao? Hắn không chút hoang mang, hỏi. Ngân Bệnh Nhi rất muốn lắc đầu, nhưng lại vướng thanh kiếm trên cổ, vẫn là thôi đi. Không phải nàng ta tới tìm Quân, thái độ của hắn trầm ổn, liền làm tâm trạng hoảng loạn của nàng cũng dần ổn định lại. Phượng Vũ mau đưa thuốc giải cho Hận Thiên. Sau khi xác định nam nhân đứng trước mặt chính là Phượng Vũ, nữ nhân lập tức lớn tiếng. Giang Hận Thiên năm nay không đến nổi sao? người là ai? vườn phủ dường như một chút lo lắng cho ngân bình nhi cũng không có giọng điệu nói chuyện cũng giống như nói chuyện phím nhàn tản tự đắc mát nữ tử đỏ ngầu ánh hận trừng mắt nhìn Phượng phủ hận thiên là trưởng vua của ta mào vào thuốc giải ra bàn không ta sẽ khiến cho người trong lòng người chết trong tay ta vườn phủ lấy từ trong ngực ra một túi vải trắng sớm đã chuẩn bị từ trước tay khẽ hất, tay vải ra chưởng, túi vải nhỏ bay về phía nữ tử Nữ tử không hề dùng lực đưa tay bắt lấy túi vải nhỏ, chỉ tung một chưởng, đánh rơi xuống Ta không cần loại thuốc này, ta muốn người giao thuốc giải thật sự Loại thuốc này làm cho chàng càng thêm đau đớn Năm này qua năm khác, năm này ngay cả bước xuống giường, chàng ấy cũng không làm được Chính vì vậy, năm nay mới phải do nàng Thái Trừng Phu đến đây một chuyến. Ánh mắt phượng phủ chuyển sang lạnh lẽo. Đây là cái hắn chuốt lấy, muốn thuốc giải không có, bao thuốc trên đất kia, muốn uống hay không tùy phu thê các người. Sắc mặt trầm trầm, hắn ngạo nghễ nói. Nữ tử ngẩn ra, không hiểu sao hắn có thể không thèm để ý đến nữ nhân đang bị nàng khống chế. Người không sợ ta giết nàng sao? Phượng Vũ không nói gì, nhìn nữ tử một hồi, sau đó nở nụ cười. Nữ tử cảm giác sự tình có gì đó không đúng, cảnh giác trôi giận dữ hỏi. Người cười cái gì? Phượng Vũ không để ý tới nàng ta, ngược lại nhìn phía Ngân Bình Nhi. Lại đây! Ngữ khí dịu dàng, có chút không đành đồng, hắn nhìn thấy trên cổ trắng ngần của nàng hặn lên dấu vết xanh tím, nhìn thấy mà đau lòng. Phượng đài ca nói vậy có nghĩa là dỡ bỏ định cấm, Ngân Bình Nhi yên tâm thở vào, suốt cuộc cũng có thể thể hiện ra thiên phú. Một tai nàng nâng trường kiếm đặt trên cổ ra, nữ tử cười lạnh nhìn động tác không biết lượng sức của nàng, nhà đầu này căn bản không biết vỏ, sao có thể thoát khỏi sự khống chế của nàng. Nghĩ là vậy, nhưng việc làm nàng ta kinh ngạc đã xảy ra rồi, trường kiếm trong tay không nghe lời, chậm chậm dời ra bên ngoài, sức mạnh kinh hồn từ trường kiếm truyền đến tai nàng. Càng bản, Ngân Bình Nhi chẳng dùng bao nhiêu lực, mấy đầu ngón tay thon dài thanh tú, kèn một tiếng, trường kiếm cứ như vậy, đứt thành hai nửa. Nữ tử trợn tròn mắt, không dám tin, nhìn vào đoạn kiếm trong tay mình. Cái này, cái này là... Là nàng nhìn đầm sao, người không chút nội lực nào, cười nhiên có thể mạnh mẽ, bẻ gãy trường kiếm. Lúc đó Phượng Phụ rất bình tĩnh, bởi vì nhìn qua nhiều lần hắn từ từ đã quen thậm chí còn cảm thấy có chút buồn cười ngân bình nhi nhận lúc nữ tử chưa hoàn hồn cất bước về phía phượng phủ nữ tử lặng người đi vứt bỏ đoạn kiếm gãy đuổi theo ngân bình nhi vừa quay đầu tùy tiện đánh ra một quyền nữ tử đương nhiên lập tức trai đoàn đánh trả bỗng đột nhiên cảm thấy cổ tay bất thần đình gãy ra cả người không khống chế được Bài thẳng ra sao Bài lên một lúc Mới va vào tường gỗ Té xuống đất khí huyết trong phổi bốc lên Cổ họng toàn vị tanh Miệng phun đầy máu Người Người sao có thể Tài phải như bị phế Một chút cảm giác cũng không có Một quyền này không những dòi nữ tử Ngay cả phượng phủ cũng thầm giật mình Một quyền đã có thể đánh người Bài ra xa như vậy Lại còn thổ huyết Lời hại Phương đại ca, Ngân Bình Nhi bước tới bên cạnh hắn, đòi mắt tràn đầy ái nái. Mội đã khống chế rồi, đại khái chỉ ra hai phần công lực. Nếu không, nữ tử kia đột nhiên ra tay nằm nàng sợ hãi, nàng sẽ không, cũng mai chỉ là bị thương một chút. Hai phần công lực, nữ tử kinh hãi, loạn chọn từ mặt đất bò dậy, tay phải buông thỏng vô đực, khuế miệng vương tiên máu, dáng điệu thảm hại. Phượng Phủ, hóa ra người giả heo ăn thịt cọp, hôm nay người phế đi tay phải của ta, ta nhất định sẽ khiến người phải hối hận. Nàng hận đến không kìm được, gầm nhẹ, xoay người, nhặt lấy túi vải nhỏ Phượng Phủ quăng cho nàng ta, lại oán hận trừng mắt nhìn hai người, sau đó xoay người rời khỏi. Muội không phải là cố ý. Ngân Bệnh Nhi cực kỳ vô tội, đối phương thật sự không hiểu, nếu nàng không kiềm chế sức mạnh, chỉ sợ một quyền vừa nãy bị thương tuyệt đối, không chỉ là cánh tay phải. Phượng Phụ hiểu nàng muốn nói gì, gật đầu. "Ta biết, vết bầm trên cổ của muội, hẳn là do thay tử của Giang Hận Thiên gây ra, chỉ là hai người làm sao lại có thể chạm mặt được chứ?" Nàng ta bóp Phượng Đại ca, muội nghe lời huynh không để lộ sức mạnh trước mặt người khác. Tuy rằng cổ rất đau, Ngân Bình Nhi vẫn vội vàng nói, nàng đã nghe lời hắn. Đồ ngốc, ta không muốn muội thi triển sức mạnh trước mặt người khác là vì sợ bọn họ sợ hãi sẽ làm đau lòng muội, nhưng ta không phải muốn muội gặp phải tình huống nguy hiểm lại không tự bảo vệ bản thân mình. Phượng phủ đưa tay xoa xoa vết bầm trên cổ. Nửa trách cứ, nửa không đành lòng Vậy, lần sau mùa biết rồi Lời hắn nói như mật ngọt trót vào tim Hóa ra trước đây là do nàng hiểu sai lầm Ngân Bình Nhi lộ ra nụ cười, đầy hồn nhiên Thở dài, hắn không cách nào với nàng Còn có lần sau Vào phòng đi, ta giúp muội bôi thuốc Hắn dắt tay nàng đi sức tự nhiên Đưa nàng quay trở về phòng Từ sau khi nhà đầu này tới Thuốc trị thương của hắn dùng đúng là rất nhiều, cũng mai thuốc hắn rất tốt, không để nàng lưu lại vết sẹo to nhỏ nào. Được, bác cúi xuống nhìn bàn tay của hai người, mặc dù tay nàng không nắm được tay hắn, nhưng nhìn thấy bàn tay to lớn ngăm đen nắm giữ bàn tay nhỏ của nàng, hàm răng cắn chặt môi dưới, biểu tình trên mặt nàng vô cùng phức tạp, vừa vui vừa cảm động. Nếu nhờ hắn có thể nắm tay nàng mãi không buông Vậy thì tốt biết mấy Phương đại ca Giang hận thiên là ai Tại sao lại muốn tới tìm huynh Ngân bệnh nhi nhân nút hắn Đang giúp nàng thay thuốc Liền truy vấn thắc mắc trong lòng Phương phủ nhìn nàng Ngồi xuống đối diện nàng muội còn nhớ không muội từng hỏi ta tại sao lại sống ở đây ngân bệnh nhi gật đầu nàng đương nhiên nhớ lúc đó hắn hình như cố tình né tránh chủ đề này ừ nhưng mà thiện dương có nói cho muội biết vì sao rồi tối hôm qua lúc ăn cơm phong thiện dương có chọc cười nàng nàng còn rất bội phục hắn có thể đem chuyện đau đớn thống khổ nói thành chuyện cười lời thiện dương nói chỉ là nguyên nhân tại sao ta tới ngọn núi này ở vài năm trước Ngoài thiện dương ra Ta còn ra tay cứu một người khác Người đó là Giang Hận Thiên Thê tử kia của Giang Hận Thiên Cứ một mật đòi huynh giải dược Đó là chuyện gì chứ Phượng Phủ thở dài não ruột Đem sự tình kể lại từ đầu tới cuối Cùng năm cứu mạng Phong Thiện Dương, Phượng Phủ ở lại trong núi còn gặp phải một người bị thương rất nặng, một nam nhân chỉ có chút hơi tàn. Người nam nhân đó nhiễm một loại độc đặc biệt kỳ lạ, hắn vì muốn nghiên cứu nên ra tay cứu người nọ. Ban đầu Phượng Phủ không hề biết Giang Hận Thiên là dạng nhân vật gì, sau đó mới biết. Người này bên ngoài xem ra Rất nhỏ nhỏ lịch sự Kỳ thật đây là dạng thư sinh xấu xa Toàn danh trên giang hồ Không những lợi dụng bề ngoài Khôi ngô tướng tú để lừa tiền đồ sắc Mà sau khi đã lừa được Nữ nhân vào trong tay Lại đem bọn họ bán vào thanh đâu Kiếm không ít ngân lượng nuôi hắn Phượng Vũ đợi đến khi thường thấy hắn lành lặng, liền nói hắn rời đi, chỉ là hắn nhân lúc Phượng Vũ không để ý, liền hại độc vào thức ăn. Muốn như vậy, uy hiếp Phượng Vũ thay hắn hành sự, bởi vì hắn muốn lợi dụng độc thuật của Phượng Vũ thay thế hắn kiếm tiền. Phượng Vũ sao có thể không nhìn ra hắn hại độc vào thức ăn, thế là phá vỡ âm mưu của hắn, đuổi hắn đi. Giang hận thiên bị đuổi nhưng không hề buông tay, nếu đã không cách nào trực tiếp hạ độc phường phủ, hắn liền ngược lại xuống tay với dân chúng trấn đạt thủy. Chỉ tiếc là hắn nghĩ quá mỹ mãn, tự cho là lấy độc dược hiếm thấy của tay vượt ra có thể khống chế được phường phủ. Hắn quá xem thường năng lực của Phương phủ. Trong võn vẹn có ba ngày, Phượng Phủ đã phối ra được thuốc giải, giải độc cho người dân trong trấn, còn đem độc dược đặt giấy trả lại cho Giang Hận Thiên, khiến hắn vĩnh viễn bị nhiễm độc. Chỉ là độc Giang Hận Thiên cùng độc tính quá mức mãnh liệt, một vài người lớn tuổi ở trấn trên lạc thủy vẫn chịu không kịp thuốc giải của Phượng Phủ đã phát độc qua đời. Phượng phủ ân hận vô cùng Đều do hắn tự cho mình tài giỏi Mới sước lấy rắc rối Còn hại người dân vô tội Cùng trấn chịu liên lụy Mà chết oan uổng Mặc dù thân nhân của những người trong trấn Không hề trách hắn Nhưng hắn không cách nào tha thứ Sống tại trên trấn này Một nửa là trừ hại người xấu Một nửa khác cũng xem như chuột tội Vì thế mỗi năm Hắn đều dành một ít thời gian Giúp người dân trị bệnh miễn phí Giang Hận Thiên sau khi trúng độc đến cầu cứu Phượng Phủ vài lần, hắn không hề biết độc trên người hắn căn bản không thuốc giải được. Mặc dù Phượng Phủ đồng ý giúp hắn điều chế giải độc, nhưng cũng tuyệt đối không dễ dàng buông tha cho hắn. Giải độc hoàng cứ mỗi nửa tháng phải uống một lần, vì thế mỗi năm Giang Hận Thiên phải quay lại tìm hắn lấy giải độc hoàng. Chỉ là... Thuốc này mặc dù có thể áp chế nội thống khổ lúc độc phát tác, nhưng cũng khiến độc tố ăn sâu vào cơ thể, làm cho cơ thể hắn năm này qua năm khác, càng ngày càng suy yếu thống khổ. Đây chính là sự trừng phạt phượng phủ dành cho hắn. Cái khiến người ta sợ hãi thật sự Không phải là cái chết Mà là không biết bản thân khi nào sẽ chết Văn hận thiên bây giờ Có lẽ đã có thể cảm nhận được Cảm giác sống không bằng chết Hóa ra là như vậy Cuối cùng Ngân Bình Nhi cũng hiểu Tại sao có trách vườn đại ca Đại thân thiết với người dân trong trấn Hóa ra là do trong lòng hổ thẹn Uống thuốc giải Lại tăng thêm độc tính Vậy là năm nay hắn đã nghiêm trọng đến mức không thể tự mình lấy thuốc Cũng không thể hiện Nàng đưa mắt nhìn hắn Trong lòng tự nhiên có câu trả lời Phượng Phủ gợt đầu Độc tính đã ăn sâu vào xương tủy Sau khi uống thuốc giải lần này Thêm vài lần Ngày đọc phát tác cũng không còn xa Đây là việc hắn có thể làm cho những người dân chết oan ổn Vì bọn họ đòi chút công đạo Chỉ có điều hắn còn vài lời chưa nói, đợi sau khi Giang Hận Thiên bị độc phát tác mà thổ quyết, nếu như có người trùng phải máu đầu kia cũng sẽ bị độc phát mà chết. Hắn đoán chắc là thay tử Giang Hận Thiên nhất định sẽ bên cạnh, đến lúc đó cũng khó mà thoát khỏi cái chết, mặc dù làm như vậy có chút tàn nhẫn, nhưng nữ nhân kia cũng không phải người tốt. Năm đó, lúc độc hại người dân trong trấn, nàng ta cũng có phần, cũng là lúc hắn hại độc, thầy tử Giang Hận Thiên đã bỏ chạy, hắn làm như vậy cũng chỉ là thay trời hành đạo, một lần diệt trừ hai mầm họa, trấn lạc thủy mới không vì hắn mà chết oan mạng, thêm bất kỳ người nào. Phượng Đại Ca Đây không phải là lỗi của huynh. Từ đáy mắt hắn, nàng vẫn nhìn thấy nổi dây dứt tràn đầy, bàn tay nhỏ khẽ đặt lên trên bàn tay hắn. Phượng phủ trở tay, nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng. Ta biết, sao thê tử của Giang Hận Thiên lại biết mũi và ta có quan hệ chứ? Giờ khác này, hắn cảm thấy có quái lực dường như là điều tốt, chỉ ít xảy ra chuyện gì nàng có năng lực tự bảo vệ mình ngân bệnh nhi đem hết sự tình xảy ra trên đường và khách điếm nói cho hắn biết phượng phụ nghỉ ngợi một hồi phỏng đoán chắc là thay tử gian hận thiên trên đường nghe lưu thúc nhắc đến tình hắn nên khiến nàng ta chú ý đợi một thời gian ta sẽ đưa muội trở về nhà lớn trên trấn mấy ngày này muội cứ nghỉ ngơi cho tốt ta sẽ cho tiểu uyển đem đồ đạc của muội về nhìn với thương trên cổ nàng mất vài ngày mới có thể hoàn toàn khỏi. Có điều so với thầy tử Giang Hận Thiên, xem như nàng chỉ bị thương nhẹ, phường phụ nhớ lại sắc mặt của nàng ta lúc đứng lên và tư thế rời khỏi, xem ra một quyền của Bình nhi, nếu là người thường bị đánh, không chết cũng mất nửa mạng. Nàng ta còn có thể đứng dậy rời đi, xem như võ công cũng thuộc dạng tham hậu đưa về lại sao ngân bệnh nhi giấu bàn tay đang nắm chặt trong tay áo muội vẫn có thể quay về nhà lớn ở sao phượng vũ nhìn chằm chằm đôi mắt có chút ngỡ ngàng của nàng muội không muốn sao lời hắn nói trong ý có ý vẻ mặt nghi hoặc hiện lên trong đáy mắt nàng đương nhiên là muội muốn chỉ là nàng sợ không cách nào khống chế được tim mình Ngỡ ngàng, lo lắng, sợ hãi, lưu luyến, tất cả những biểu cảm này đều xuất hiện trên mặt nàng. Phượng Phủ không nói thẳng ra, hắn muốn nàng tự phát hiện, phát hiện trong ánh mắt hắn, sớm đã tràn đầy, yêu thương với nàng. Quay về nhà lớn lần này, hai người trong lúc đó dường như xuất hiện biến chuyển lớn. Mỗi khi Ngân Bình Nhi đối diện với ánh mắt của Phượng Phủ, hai gò má rất nhanh liền ửng đỏ mọi đời nói, mọi ánh mắt, mọi cử chỉ, mọi bước chân đều tràn đầy tình cảm với vườn phủ. Tựa như bây giờ, những lúc cùng dùng cơm như mọi khi, cảm giác hai người lúc đó so với trước đây cũng không giống lắm. Phong thiện dương bế cơm, hai mắt Hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, nhìn tên mặt cấu bên trái tự nhiên cắp rau để vào trong chén cho nhai đầu kia. Mà nhai đầu kia thấy rau xanh trong chén mình thì vui vẻ cười, cũng gắp một miếng cá dày nợm đặt vào trong chén của tên mặt cấu Sau đó, hai người cùng nhìn nhau cười. Phong thiện dường chịu không nổi rùng mình, hắn thật sự không quen nhìn thấy mặt cấu đối xử dịu dàng với người khác. Giống như biết hắn nghĩ gì, Phượng Phủ ở dưới bàn đá chân hắn, Phong Thiện Dương đau quá rụt chân về, quay đầu trừng mắt nhìn. Ngờ đâu ánh mắt Phượng Phủ so với hắn còn hung tận hơn, khẽ hừ một tiếng. Thôi vậy, hắn là người không thèm soi đò với gấu. Khó có dịp Phượng Phủ tự mình xuống bếp như hôm nay, đồ ăn trong chén, ăn vào miệng nhưng ngọt tới tận đáy lòng. Ngân Bình Nhi miếm môi cười. Phượng đại ca, tay ngày của huynh tiến bộ nhiều rồi, nàng khe khẽ, khen ngợi, đòi mắt vượng vũ phản vất ý cười, nói Tiến bộ rồi thì ăn nhiều chút, xem muội kìa, đã gầy thành như vậy rồi, vừa nói vừa gắp đầu ăn để vào trong chén nàng, phong thiện dương nghe thấy đoạn đối thoại như vậy, nghi hoặc nhướng mày sao nấu ăn có tiến bộ mà hắn không biết, rõ ràng ăn vào mùi vị vẫn như trước Hai người cắt người đủ rồi nha. Buồn nôn cũng có mức độ là cố ý chọc người cô đơn như hắn sao. Phượng Phủ liếc mắt nhìn thật là phá hỏng bầu không khí. Ăn đồ của người đi. Gắp một cục thịt mỡ nhét vào trong miệng Phong Thiện Dương xem hắn cần nhiều lời nữa hay không. Ngân Bình Nhi xấu hổ cúi đầu mặc dù Phượng đại ca đối với nàng cũng có chút không bình thường, nhưng nàng không dám tự mình đa tình, vạn nhất hiểu lầm quỳnh ấy thì làm sao. Nếu như không đem cảm tình với quỳnh ấy nói ra, nàng vẫn có thể như trước dùng thân phận đồ đệ bên cạnh hắn. Nhưng mà một khi đại nói ra, hắn đối với mình không có ý đó, vậy nàng chẳng phải là ngay cả cơ hội bên cạnh cũng không còn sao. Chỉ cần có thể nhìn thấy hắn như lúc này, ăn món ăn do chính tài hắn nấu, buổi tối nghe hắn đợt sách y thuật trong phòng, cảm nhận được sự hiện diện của hắn, nàng đã mãn nguyện lắm rồi. phong thiện dương khinh bỉ, ngước mắt nhìn trời, xem địa bộ của Bình Nhi, lại biết tên mặt gấu vẫn còn chờ đợi. Thôi vậy, việc không liên quan đến hắn, hắn cũng không cần phải để ý. Kỳ thật, vượng Vũ cũng đang chờ, Chờ Bình Nhi nói thẳng với hắn Hắn biết nếu như Bình Nhi Không dám bước ra ngoài kia một bước Vậy Bình Nhi vĩnh viễn Không cách nào tiêu trừ được Bóng ma trong lòng Không có cách nào có lòng tin với bản thân Dù sao cũng đang ở trong trấn Hắn có nhiều nhất Chính là thời gian để chờ đợi Hắn không gấp Hắn bằng lòng cho nàng thời gian Đối diện với bản thân Chấp nhận bản thân Bầu không khí dùng cơm tế nhị của ba người Không lâu sau, liền bị người khác phá hoại mất. Mạc Ngôn vốn đã rời đi một thời gian dài, đang được hại nhân dẫn vào cửa. Vừa tiến vào, liền nhìn thấy Phượng Vũ, vẫn giống như giải nhân như trước, đang cấp thức ăn cho Tiểu Thư. Ông hơi giật mình. Tiểu Thư Phượng Vũ và Phong Thiện Dương sớm đã nghe thấy tiếng bước chân của ông. Hai người cũng không phản ứng. Ngược lại, Ngân Bình Nhi bị làm cho hoảng sợ. Mạc thúc, nàng kinh ngạc nhìn ông, vội vàng buông chén đổ xuống, tiếng ra đón. Lúc mạc ngôn vừa nhìn thấy Ngân Bình Nhi có chút lặng người, cảm thấy tiểu thư nhìn có vẻ không giống lúc trước, nhưng lại nói không ra được, khác chỗ nào. Tiểu thư, người vẫn khỏe chứ? Cũng may sắc mạc tiểu thư hồng nhận thân hình so với trước đầy đặn hơn chút, xem ra vượng vũ không hề ngược đẩy nàng. Ngân Bệnh Nhi thấy Mạc Ngôn đột nhiên xuất hiện, ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu chính là bệnh tình của phụ thân không phải lại có biến chuyển gì chứ. Mạc Thúc, sao Thúc đột nhiên lại tới, phụ thân có chuyện gì sao? Nàng sốt ruột, hỏi. Mạc Ngôn lắc đầu, không có gì, tiểu thư đừng lo lắng, lão già rất tốt. Không cần giả bệnh, lão già đương nhiên là tốt, có thể ăn có thể ngủ, còn mập lên không ít, đơn thuốc ông mang về, lão già căn bản cũng không cần uống. Vốn dĩ ông lên núi tìm tiểu thư, ai ngờ nhà gỗ không một bốn người, ông mất một khoảng thời gian dài mới tìm hiểu được, hóa ra phượng phủ ở Trấn Lạc Thủy có một tòa phủ đệ, thế là theo chỉ dẫn tìm tới. Nghe vậy, Ngân Bình Nhi mới yên lòng. Vậy thì tốt. Vậy mạc thúc, thúc tới đây là vì... Nàng không dám hy vọng xa vời, người nhà nhớ nàng, cho nên muốn mạc thúc đến tìm nàng. Tiểu thư, phù nhân muốn mời người quay về một chuyến. Mạc ngôn cười với nàng. Quay về, theo bản năng, nàng quay đầu lại nhìn phượng vũ, ánh mắt chần chừ một hồi mới quay lại, nhìn gương mặt đang mang nụ cười của mạc ngôn. Mạc thúc, Là vì chuyện gì phải quay về? Lo sợ bất an, không biết vì sao nàng đối với câu trả lời của mạc ngôn có chút lo lắng. Đương nhiên là vị hôn sự của người rồi. Tiểu thư, phụ nhân đã tìm được một vị lan quân như ý cho người. Mạc ngôn nói vô cùng vui vẻ. Phong thiện dương đang uống canh trong miệng liền phun ra, canh nóng đầy trong miệng toàn bộ đều phun ra, sửng sốt nhìn mặt ngôn, hắn có nghe nhầm hay không? Tiều rồi, sự tình nghiêm trọng rồi. Hắn vừa định nói vài lời, nhìn thấy sắc mặt khủng bố của vượng vũ, mặc dù nửa mặt đã bị sâu ri che mất nhưng đôi mắt lộ ra sát khí. Kinh ngạc không chỉ hai người, Ngân Bình Nhi cũng bị tin tức mạc ngôn dọa tới hoảng sợ, đôi môi đỏ mộng run rẩy ngài cả nói cũng không nên lời, chỉ có thể mờ mịch nhìn mặt ngôn. Phản ứng của ba người không hề bình thường, mạc ngôn cũng cảm thấy điều này, nhất là tiểu thư, vốn dĩ khuôn mặt không nhuận, trong nháy mắt đã trở nên tái nhợt. Tiểu thư, ông tiến lên một bước, Ngân Bình Nhi run rẩy, bất an, lùi về phía sau vài bước Sao đột nhiên lại muốn bàn chuyện hôn sự của con chứ Người trong thành không phải đều không dám đến gần con sao Tại sao không hỏi nàng trước, liền tự ý quyết định hôn sự của nàng Hoàng mang bối rối nhìn xung quanh, nàng không muốn gả. Mặt ngôn cảm thấy nàng không ổn, lo lắng hỏi Tiểu thư, người không sao chứ Tiểu thư sau nhìn có vẻ giống như rất bất an, thậm chí có chút bối rối. Còn không sao, Ngân Bình Nhi cố gắng hít vào thở ra, muốn bản thân tỉnh táo, có điều hiệu quả dường như không lớn, đòi tài vẫn trung rẩy kịch liệt. Đột nhiên, bàn tay to mang theo tình cảm ấm áp, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, nàng ngẩng đầu liền thấy Phương Vũ không biết từ lúc nào đến bên cạnh nàng, hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mu bàn tay nàng, như muốn nói với nàng không có chuyện gì. Khi nào, Phương Vũ cất giọng hỏi. Vốn dĩ hắn còn muốn để Ngân Bình Nhi từ từ vượt qua trở ngại trong lòng, không ngờ đạp phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Có điều như vậy cũng tốt, sớm buồn gì cũng phải đối mặt. Mặt ngồm sững sốt một hồi, ánh mắt chuyển qua bàn tay hai người đang nắm, dừng lại một lúc, lại thuận theo cánh tay, dời lên mặt hai người. Phu nhân nói, càng sớm quay về càng tốt. Tiểu thư với phượng vũ không phải lâu ngày, nảy sinh tình cảm chứ. Việc này dường như không tốt lắm. Ngày đó đơn thuốc Phượng Vũ đưa cho ông, ông cũng thật sự tìm đại phu hỏi qua một chút. Không hỏi thì tốt, hỏi rồi, thiếu nữa thì té xỉu. Thuốc hắn kê cho lão gia, cư nhiên lại là đơn thuốc kịch độc. Phượng Vũ gật đầu Ừ, chăm rãi di chuyển đôi mắt đen, ánh sáng trong đó chấp động dừng ở đôi mắt to tròn, sáng đắp lánh của nàng. Ngân Bình Nhi đối diện tầm mắt hắn, biểu tình lộ ra vẻ bi thương, đôi môi đỏ miếm chặt, bàn tay khác không bị nắm siết thành quyền. Bây giờ, nàng phải làm gì? Điềm dài mà người không tỉnh, vốn là thời gian nghỉ ngơi, thế nhưng Ngân Bình Nhi không cách nào ngủ được. Tâm phiền ý loạn, nhìn trăng sáng thở dài, nàng dựa vào thân cây, lồng mi khẽ rũ, ánh trăng sáng, chiếu và giọt lệ trên khóe mắt nàng, càng làm nó thêm lấp lánh, nàng vô thức, phát ra một tiếng, lại một tiếng thở dài. Mẫu thân sao có thể làm vậy, tại sao chưa hỏi qua sự đồng ý của nàng đã tùy ý tìm một vị hôn phu cho nàng, chẳng lẽ từ đầu đến cuối mọi người đều chỉ muốn đưa nàng ra khỏi nhà để tìm một nam nhân đồng ý cưới nàng. Kỳ thật, ngân bệnh nhi thật sự để ý cũng không phải là mẫu thân tự làm chủ tìm vị hôn phu cho nàng, mà là rốt cuộc có phải vì đạt được mục đích này liền lừa nàng ra khỏi nhà. Còn nữa, vậy tình cảm của nàng phải làm sao? Trong lòng nàng đã không thể tiếp nhận người khác. Trong đầu chỉ nhìn thấy nam nhân nhìn thì lạnh lùng xấu tính, kỳ thật lại rất dịu dàng. Chẳng lẽ phần tình cảm còn chưa kịp nói thành đời này đã phải trôi qua như dòng nước chảy? Nàng thích bồi dáng hắn bôi thuốc cho nàng, giống như nàng là bảo bối, không giống người trong nhà nàng, lúc nào cũng cho rằng nàng sức mạnh vô biên. Dường như không biết đau Chỉ có ánh mắt vượng đại ca nhìn nàng Còn có thể lộ ra sự thương tiếc Ngân Bệnh Nhi ngẩn ra Nàng vừa nãy Là dùng chữ thương tiếc sao Đêm đã khuya rồi Còn không ngủ sao Trong đêm tối Một thân ảnh cao lớn chạm rãi Từ chỗ tối đi ra Lòng mì chậm rải nâng, nàng nhìn người tới, quần áo trên người hắn dính một ít sương đêm, hắn từ một góc tối nào đó nhìn nàng thở dài đã lâu rồi. ánh mắt hắn nhìn nàng bây giờ có phải cũng mang theo cái mà nàng gọi là thương tiếc. Trên cánh tay phượng vũ là một tấm áo choàng mai bằng da thú, sau khi bước đến bên người nàng, hắn liền mở rộng áo choàng, nhẹ nhàng phủ lên vai nàng. Đêm đã khuya rồi, mùi ở đây làm cái gì? Hắn coi như biết rõ, còn cố hỏi. Cùng lúc nàng bước ra khỏi phòng, hắn cũng theo sau nàng, đứng xa xa nhìn nàng, thấy nàng nhìn trăng sáng thở dài, cũng thấy nước mắt nàng rơi. Hắn vốn dĩ không muốn quấy rầy, chỉ là đêm khuya sương lạnh, hắn sợ thân thể nàng không chịu được, không đành đồng để nàng nhiễm phong hàng. Mùi... Đang nghĩ ngợi vài chuyện thôi, áo choàng gia thú là canh theo thân hình của Phượng Phủ mà mai, Phủ đên người Ngân Bình Nhi nhỏ nhắn, vạt áo lề trên đất, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Đang suy nghĩ cái gì? Hắn cúi xuống, nhìn áo choàng trên người nàng, trong lòng Ngân Bình Nhi vật lộn, bạn nhất bản thân nàng hiểu lầm, thế phải làm sao, nàng không muốn hai người về vậy mà có vướng mắc nhưng mà... Vạn nhất điều nàng nghĩ là đúng, thế không phải là bỏ qua cơ hội có thể bên nhau sao? Bình Nhi Vương Vũ khẽ gọi, vươn ngón tay, nâng mặt nàng Muội đang nghĩ gì? Hắn hy vọng nàng có thể nói ra vì tốt cho bản thân nàng Hắn hy vọng nàng có thể chính miệng thừa nhận tình cảm của nàng Nếu như nàng nhìn thấy được nỗ lực của hắn Hắn sẽ tiếp nhận một nữ nhân rất lực khỏe vô cùng sao, nàng vừa không xinh đẹp lại không thông minh, hắn thật sự sẽ thích nàng sao. Cắn chặt môi dưới, nàng không biết có nên nói hay không. Phượng Vũ thấy nàng khó chịu, kiềm đồng không được, lặng lẽ thở dài, ánh mắt hiện lên vẻ mất mát. Hơn nữa là đối với nàng thương xót. Quên đi, hắn không muốn dồn ép nàng, dù sau này hắn có thể dùng cả đời để thay đổi suy nghĩ của nàng, chứng minh nàng không phải một người vô dụng. Thế là hắn gian rộng tay kéo nàng vào lòng, đang muốn mở miệng. muội Giọng nói yếu ớt của Ngân Bình Nhi truyền đến trước một bước. Một niềm vui sướng mạnh liệt xuyên qua lòng ngực hắn, hắn cúi đầu nhìn nàng. Phương Đại Ca Mội không muốn về nhà xuất giá Nàng đánh cược Chỉ bằng ánh mắt lúc nãy Cùng cứ chỉ hiện tại của hắn Rõ ràng như vậy Nếu thật sự là hiểu lầm Thì nàng cũng chấp nhận Tại sao Mội chỉ có một trái tim Đã trao cho người mất rồi Mội sao có thể mang theo thể xác Không có trái tim Mà gả cho người khác Lấy hết tất cả dụng khí Nàng từ tốn nhưng kiên định trả lời Thần hình trong lòng rung rung kịch liệt, hắn ôm chặt nàng. Trái tim của mũi đã trao cho ai? ngẩng đầu, Ngân Bình Nhi cười dịu dàng, khóe mắt ngấn lệ. Trao cho một người lúc mũi buồn sẽ an ủi mũi, lúc mũi đau sẽ giúp mũi bôi thuốc. Một người, chịu nghe mũi nói chuyện. Đúng vậy, chỉ cần hắn đối xử nàng như vậy, nàng sao có thể khống chế được trái tim mình. Quỳnh còn tưởng rằng mùi vĩnh viễn sẽ không nói ra chứ. Nhẹ nhàng lao nước mắt khiến hắn đau lòng trên gò má nàng, hắn thoải mãn ôm chặt nàng, cầm tựa trên trán nàng. Tim của Quỳnh cũng chỉ có một, đã trao cho nha đầu tay chân vụn về, phá hủy nhà bếp của Quỳnh. Mặc dù nàng không phải người đẹp nhất, nhưng mỗi lần chỉ cần nhìn thấy nàng cười, Quỳnh điền tim sẽ đập thình thịt. Mặc dù... Nàng không phải người thông minh nhất, nhưng nàng đương thiện là chính trực. Lương thiện đến nổi, rõ ràng biết là cạm bẫy của người nhà, mà vẫn ngây ngốc chấp nhận, khiến huỳnh đau lòng. Hắn nói như vậy, chính là đại biểu, hắn tiếp nhận tình cảm của nàng sao, nước mắt không ngừng rơi, nằm trong ngực hắn, nàng cười chói loại như hoa, nàng rất vui, thật sự rất vui vẻ. Phượng Đại Ca Cánh tay vòng sau lưng hắn, không khỏi siết chặt, gương mặt vương vũ có chút vặn vẹo, mặc dù cảm thấy bản thân giống như một con đại mãn xà quấn chặt lấy, có chút không thở nổi, nhưng mà nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn vừa khóc vừa cười, hắn im lặng mỉm cười, bàn tay cũng ôm nàng càng chặt, loại đau đớn này kỳ thật cũng khá tốt. Gió điềm thổi nhẹ, cỏ cây lay động, ánh sáng bạc trọi khắp mặt đất, dưới ánh trăng hình ảnh hai người ôm nhau, đẹp như một bức tranh, người nhìn thấy đều sẽ cảm thấy hạnh phúc như vậy. Xa xa, Mạc Ngôn vốn nắp sau cánh cửa thu hồi ánh mắt, vượng vũ cùng tiểu thư quả nhiên như ông phỏng đoán, tuy rằng thấy tiểu thư tìm được người thương mà vui vẻ, nhưng cũng nhịn không được vì nàng mà lo lắng, vị công tử ở thành Lạc Dương kia lại phải giải quyết thế nào. Hai ngày sau, lúc Ngân Bình Nhi đang muốn theo Mạc Ngôn rời đi, lại xuất hiện bên cạnh một người, không cần nghĩ. Người đó chính là Phượng Phủ. Trước khi đi, Phượng Phủ đem cuốn sách để trước mặt Phong Thiện Dương dặn dò hắn phải thay mình chăm sóc mấy loài thảo dược kia, sau đó liền cùng Ngân Bình Nhi rời khỏi. Phong Thiện Dương ở lại, thật khác thường, một câu cũng không nói, chỉ lặng lặng nhìn ba người rời đi. Nếu không phải Phượng Phủ khống chế huyệt đạo lại điểm huyệt căm của hắn, hắn sớm đã nhảy dựng, chửi ầm lên rồi. Sau khi rời đi, vốn dĩ mạc ngôn tính trực tiếp cùng Ngân Bình Nhi về Ngân Gia ở Thành Lạc Dương nhưng lại bị Phượng Vũ cự tuyệt. Ngồi bên trong xe, Ngân Bình Nhi thu xếp lại đồ đạc. Phượng đại ca, bây giờ chúng ta đi đâu vậy? Phượng đại ca chỉ nói nàng không quay về lại nói mạc thuốc mấy câu sau đó liền mua chiếc xe ngựa này về phần bây giờ đi đâu hắn vẫn chưa nói. Đến liễu gia một chuyến, Phượng Vũ lấy ra từ trong hành lý của nàng một cương đồng soi soi, cô cô gần 7-8 năm không gặp, không biết có còn nhận ra hắn. Nghe vậy, Ngân Bình Nhi cảm thấy buồn bực. Vì sao lại phải đặc biệt đến liễu gia một chuyến? Muốn đi cũng phải đi đến nhà Phượng Đại Ca chứ. Phượng Vũ cúi đầu cười, đưa tay kéo nàng ngồi xuống bên cạnh. Mụ xem Quynh ăn mặc thế nào Ngân Bệnh Nhi đánh giá hắn Từ trên xuống dưới một lượt Đồ hắn mặc trên người Đương nhiên vẫn là quần áo già thú Không có gì thay đổi Cũng được Ít nhất y phục trên người Không bị rách. Hắn nhìn nàng dịu dàng Bộ dạng này của quỳnh, Nếu thật sự tới nhà muội, Chỉ sợ sẽ dọa phu mẫu của muội thôi Từ ngôn hành cử chỉ của Ngân Bình Nhi có thể thấy, Ngân già hẳn là rất có tu dưỡng học thức, mặc dù hắn cảm thấy mặt gia thú không sao cả. Hơn nữa, người dân trấn lạc thủy tập mãi thành thói, nhưng phụ mẫu Ngân Bình Nhi chưa từng gặp hắn, nếu nhìn thấy có lẽ sẽ không muốn đem con gái gã cho kiểu người như vậy. Để tránh phiền phức, hắn tính về liễu gia gần đó trước thay một bộ y phục cho ra dáng. Ngân Bình Nhi nghĩ ngợi Chắc sẽ có Nhớ lúc đầu nàng thấy hắn liền bị thân hình cao lớn Diện mạo dạ thú của hắn dọa cho một phen Càng huống chi là mẫu thân rất có khả năng sẽ bị dọa ngất Phượng đại ca Mấy năm nay ngoài trấn Lạc Thủy Quỳnh cũng chưa nghĩ tới sẽ đi chỗ khác sao Phượng Phủ gật đầu Ngoại trừ nhà gỗ trên núi Lạc Thủy Cùng với tòa vũ đệ trong trấn lạc thủy, huỳnh chưa rời đi đến chỗ khác. Nhớ đến chuyện cũ, hắn cười khẽ vài tiếng. Mội có biết, sư phụ huynh làm sao chọn ngọn núi này hay không? Ngân Bệnh Nhi ngồi thẳng người. Mội muốn biết, phương đại ca, huynh mau nói đi. Nàng rất thích nghe phương đại ca kể chuyện trước đây giữa hắn và sư phụ, mỗi lần nghe đều làm nàng cười đến đau hết cả bụng. Nhìn chằm chằm gương mặt vui sướng của nàng, hắn cuối người khẽ hôn gò má nàng, cười nhìn vẻ mặt thẹn thùng của nàng. Lúc sư phụ còn trẻ, sớm đã du ngoạn trăm ngọn núi trên dãy thiên sơn, vốn dĩ chúng ta sống ở Hoàng Sơn. Có một ngày, ông đột nhiên nói, phong thủy Hoàng Sơn không hợp với ông. Nói đến đây, chính hắn cũng không nhịn được cười, hắn từ lúc 10 tuổi đã bái sư, Trải qua 11 năm sư phụ mới đột nhiên nói phong thủy không hợp với ông thật không biết lão nhân già đang nghĩ gì. Ngân Bình Nhi lắc lắc tay thút giục nói Mào nói tiếp đi. Sau đó sư phụ muốn đi tìm một vùng đất trù phú có tiếng liền mang theo huynh đi hết núi này sang núi khác. Dường như tất cả những ngọn núi nổi tiếng đều đi qua. Nhưng sư phụ đều không vừa ý. Sau đó Ông ấy bắt đầu nổi cáo, kéo ta tùy tiện nhảy lên một chiếc xe ngựa, cứ như vậy mà tới Thương Sơn. Khi vừa xuống, ông liền nói Thương Sơn rất hợp với ông, chúng ta liền ở như vậy. Phong Thiện Dương nói, sư phụ huynh là một lão ngoan đồng, đúng là thật. So với nàng còn giống trẻ con hơn, thật hy vọng sau này có cơ hội gặp mặt. Đúng rồi. Năm đó ông kéo huynh lên núi ở được ngày thứ hai thì nói muốn ngao du tứ hải nói huynh phải giúp ông bảo vệ vùng đất phong thủy này. Nhớ lúc đó hắn nghe được sư phụ nói mặc đều tái xém chút nữa đồng thủ đánh người. Ngân Bệnh Nhi không nhịn được ha ha cười lớn. Phượng đại ca bị đùi giỡn rồi. Phượng phủ bị nàng chọc đúng chỗ ngứa. Đồ không có lương tâm Kể cho mội nghe, mội còn dám cười huynh sao? Rào đi nước trên khóe mát, Ngân Bệnh Nhi vẫn cười không ngừng. Mội không ngờ, huynh cũng có một ngày kinh ngạc như vậy. Phượng vũ cưng chiều, vuốt tóc nàng, cười than một tiếng. Mội cười thì vui rồi, lúc huynh mới trên núi đã hai bàn tay trắng, cái gì cũng không có. Sư phụ cũng thật giả mang trước khi đi còn vơ vét hết toàn bộ ngân lượng bỏ lại hắn một mình rồi bỏ chạy mất. Vậy huynh đầm sao? Không ngờ sư phụ phường đại ca lại hư như vậy ngân bệnh nhi đau lòng xoa so mặt hắn. Ánh mắt nhu hòa phường phủ yêu thương vỗ về bàn tay đang so so gò má mình của nàng. Thời gian đó rất khổ khác thì uống nước trên núi Đói thì liền ăn trái cây trên rừng Sống trong hang động Giống như một giả nhân mãi đến khi Quynh đã quen Với cuộc sống trên núi Mới đào chút dược liệu Đem xuống thị trấn đổi ngân lượng Ngày tháng mới bắt đầu tốt lên chút Không muốn nàng đau lòng Hắn nhàn nhạt kể lại khoảng Thời gian cực khổ lúc trước Ngân bệnh Nhi dựa vào người hắn Cuộn trong lòng hắn Vậy mấy năm nay Quynh đều không buồn sao Nếu là muội khẳng định đã buồn chết đi được. muội á, trước khi bị mọi người biết về bí mật, thường hay chạy nhảy khắp nơi. Lúc muội ở thành Lạc Dương, thường hay làm cái gì? Lúc trước, đa phần đều nghe nàng nói những chuyện trải qua. Sau khi lộ ra bí mật, Phượng Phủ cũng rất muốn biết chuyện của nàng trước đó. Ừ thì, muội thường thường đi dạo khắp phố lớn ngõ nhỏ. Nàng công môi đỏ mọng vui vẻ. Trước đó, phụ mẫu đều không quá hạn chế muội, cho phép muội chạy nhảy khắp nơi. Muội thường đến trước miếu thờ, ở đó thường có một đám khất cái vây quanh, muội cảm thấy bọn họ rất đáng thương, đều sẽ lấy đồ cho bọn họ ăn. Thỉnh thoảng, muội còn thấy mấy lão nhân già đáng thương, còn sẽ mang họ trở về phủ mặc dù mẫu thân mắng muội nhiều lần nhưng muội vẫn không nhẫn tâm nhìn bọn họ khổ sở như vậy. Phượng Phủ cười khẽ, dịu dàng xoa bóp bàn tay nhỏ của nàng. Hóa ra muội thiện lương như vậy, sao không thấy muội biểu hiện qua? Ngân Bình Nhi nhìn hắn, chớp chớp mắt, Chu miệng. Lúc ở trên núi một bóng người cũng không có, huynh muốn muội lương thiện với ai? Thiện Dương sao? Mụi còn mong Quỳnh ấy đối với mụi tốt hơn một chút nữa kìa. Thăm Sơn cùng cốc ngay cả khớt cái còn không muốn đi. Vậy Quỳnh có nên hỏi, tới bây giờ, rốt cuộc muội đã cứu được bao nhiêu người rồi? Phượng Vũ tùy ý, cười hỏi, nàng nghiêng nghiêng đầu, cố gắng hồi tưởng. À, người muội mang về phủ, ít nhất có khoảng 20 người, mẫu thần bị muội chọc tức đến nổi không nói ra lời. Nàng cười duyên mấy tiếng, Phượng phủ đang ôm nàng cung sửng sốt, hắn vốn đoán rằng có thể mang về năm ba người đã là giỏi lắm, nhà đầu này cương nhiên lại mang về 20 người, không phải là Muội thượng hay làm chuyện này sao? Cho cháo cho cơm lại còn đưa người về, vậy mấy người muội đưa về sau đó thì sao? Sau đó Đợi vết thương bệnh tật trên người họ khỏi hẳn Liền ở lại trong phủ Nhà muội còn có một cái tiểu viện khác Liền để cho bọn họ ở Ngân Bình Nhi không hề phát giác ra sắc mặt hắn có chút cổ quái Mặt phượng phủ tối sầm Hắn bây giờ rút cuộc đã biết Ngân phu nhân tại sao lại trăm phương ngàn kế Lừa nàng ra khỏi phủ Nhà muội rất có tiền sao Cũng coi như là trong 10 đại phú thành lạc dương Hắn không nói cái gì, chỉ nhìn gương mặt còn cười ngây ngốc của nàng, lòng bàn tay ngứa ngáy nhìn không được, đưa tay vỗ vào trán nàng. Ngân Bệnh Nhi bị đau ôm đầu, thở vì vì hỏi hắn. Phượng Đại Ca, huynh làm cái gì vậy? Sao vô duyên vô cớ, động thủ đánh người? Đồ Ngốc Phượng Phủ gầm nhẹ một tiếng, thật muốn bắt nàng, lắc lắc vài cái, xem xem đầu óc nàng có phải bình thường hay không. Khó trách nàng lại bị đuổi ra ngoài, trong nhà cũng không phải có núi vàng núi bạc, cứ như vậy Ngân Phủ nhất định sẽ bị đám người rảnh rỗi đó ăn cho mạc luôn. Ngốc chết được, sao có thể thiện lương quá mức còn hại bản thân bị đuổi ra khỏi nhà. Người ta không có ngốc nha. Ngân Bình Nhi bị hắn sóng đầu óc chón váng cơn tức giận nổi lên, lớn giọng la. Hai người ngồi trong xe, bầu không khí ngọt ngào như mật, hoàn toàn không còn, biến thành một tiếng gầm với một tiếng thét chói tay, thật lâu không dừng. Mạc ngôn ngồi đằng trước điều khiển xe, nhịn không được hà hà cười lớn, cũng không ngừng phối hợp với tiếng la mắng tức giận trong xe kia, trong lòng đồng tình mãnh liệt gật đầu. Cuối cùng cũng có người có thể hiểu được nỗi khổ tâm của phu nhân rồi. Phương đại ca, huynh thật đáng ghét, làm gì lại đánh đầu muội chứ? Nhà đầu muội căn bản chính là đáng đời, cũng mai trên núi không có người khác. Cái gì? Phương đại ca thối tha, huynh làm vậy là có ý gì? Chính là ý muội nghe được đấy. Huynh thật đáng ghét, đồ ngốc.